Tiên nhị tác giả Nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương một kế hoạch tuyệt mật trong bảy ngày cả địa cung hoàn toàn yên tĩnh mặc dù có người ra ngoài nhưng cũng đều yên lặng di chuyển không hề nói năng gì. Cũng có người cần cẩn thận thận rời khỏi địa cung đi tới phía trên mặt đất, nhìn thấy biến hóa nghiêng trời lệch đất trên cực thiên thảo nguyên, cả đám người đều trợn mắt há mồm. Hồi tưởng lại ba câu vương lâm nói trước khi bế quan, người nào chứng kiến biến hóa to lớn trên cực thiên thảo nguyên, cỏ xanh toàn bộ sụp đổ mặt đất tràn ngập khe nước, đều cảm thấy hoàng sợ. Cảnh tượng này nói rõ ba câu của vương lâm không hề có chút xả dối Hơn nữa trên cực thiên thảo nguyên này ngoài tu sĩ thiên ngu châu ra thì chẳng còn có một tu sĩ lục ma châu nào Những lời nói của vương lâm lại càng vang vọng trong tâm thần mọi người Viêm loan cũng đi tới mặt đất Nhìn bốn phía ánh mắt nàng xuất hiện vẻ kiêng kỵ sâu sắc Tu Vi nàng cao thân có thể nhìn thấy những manh mối mà người khác không phát hiện được. Cực thiên thảo nguyên này là một dấu tay khổng lồ. Chẳng qua mọi người đang ở bên trong dấu tay cho nên thường thường không để ý tới. Bảy ngày trước nơi này đã trải qua một trận chém xếp kịch liệt. Viêm loan trầm mặt. Hứa Đông Đức đứng bên cạnh viêm loan ánh mắt phức tạp nhìn bốn phía. Vương trưởng lão này ngày sau nhất định một bước lên trời, sợ rằng không bao nhiêu năm nữa chúng ta khi thấy hắn lại phải cung kính vái một vái. Hứa đông đức thở dài, sau bảy ngày lại nửa tháng nữa qua đi. Thời gian từ lần chém giết kia đã gần một tháng, cũng có tu sĩ tản ra hướng về phía cuối cực thiên thảo nguyên bay đi. Muốn nhìn thử xem có còn tu sĩ lục ma châu nào hay không Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không tìm thấy được chút dấu vết nào Tất cả đều giống như ba câu nói của Vương Lâm trước khi bế quan Trừ mấy người chạy thoát ra toàn bộ tu sĩ lục ma châu đã tử vong Ngọn lửa chiến tranh trên thiên lưu châu vẫn thiêu đốt như trước Chẳng qua trên cực thiên thả nguyên lại xuất hiện sự bình yên hiếm thấy Không có nhiệm vụ mới từ đại hồn môn và quy nhất tôn truyền tới, mọi người không thể rời đi, chỉ có thể ở lại địa cung bảo vệ thiên ngưu để tam huyệt. Cuộc sống dù buồn tẻ nhưng sau khi một tu sĩ tìm thấy trên cực thiên thảo nguyên một pháp bảo bị tổn hại xong, lập tức phấn khởi hắn lên. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ từ trong địa cung bay ra tìm kiếm các loại pháp bảo và vật phẩm tu sĩ lục ma châu sau khi tử vong lưu lại. Chẳng qua hầu hết đều đã bị thần thông của vương lâm hủy diệt, dù còn lưu lại thì cũng trở thành phí phẩm. Tuy vậy cũng có mấy thứ được bảo trì coi như đầy đủ, còn có giá trị nhất định. Cuộc sống như vậy đối với tu sĩ mà nói cũng khá vui thú, không có xếp chóc không có tử vong. Hơn nữa nhờ đã kề vai chiến đấu nên dù lúc đầu còn xa lạ thì lúc này đều có cảm giác quen thuộc. Nhưng không khí như vậy khi về tới địa cung liền biến mất. Mỗi người khi xuất ngoại trở về đều không ai bảo ai mà trầm mặt, thỉnh thoảng đưa ánh mắt kính sợ nhìn về phía cánh cửa động phủ kia. Đó chỉ là một động phủ tầm thường, nơi vương lâm đang bế quan. Đám tu sĩ này kể cả mấy người viêm loan đều yên tĩnh ở trên mặt đất địa cung, sống như sợ ồn ào ảnh hưởng tới việc bế quan của Vương Lâm. Ba câu nói sau trận chiến ấy của Vương Lâm đã thu được sự tôn kính và sợ hãi tới từ tâm hồn tu sĩ nơi này. Thời gian thoáng cách lại trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng. Thời gian 3 tháng cả cực thiên thảo nguyên hầu như đã bị tu sĩ trong địa cung lục xóa một lần cơ hồ không còn chút gì lưu lại. Nhưng Vương Lâm vẫn tiếp tục bế quan. Cho tới một ngày sau tháng thứ 3, trên mặt đất địa cung có gần trăm tu sĩ đang nói cười bàn luận, hợp thành một đội ngũ di chuyển tìm kiếm vật phẩm trên cực thiên thảo nguyên này. Đột nhiên thiên địa phong vân biến sắc. Những tiếng nổ ầm ầm trầm trầm truyền từ xa xa đến Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện nay lập tức khiến thần sắc đám tu sĩ này đại biến ứng phát dậy Thần sắc thoải mái trong 3 tháng vừa qua biến thành cực kỳ ngưng trọng Tiếng nổ trầm trầm kia không phải từ cực thiên thảo nguyên truyền tới mà từ một phương hướng xa hơn Không biết là đã truyền qua khoảng cách bao xa khi tới nơi này vẫn có thể khiến tiên hôn địa án trong nháy mắt khi nó truyền tới nơi này, một luồng khí tức đầy máu tanh không thể nhìn thấy nhưng lại có thể cảm thụ rõ ràng truyền ra, gào thét bay ngang bầu trời, hướng về phía xa hơn không ngừng khuếch tán đi. Mấy trăm tu sĩ trên mặt đất đứng lặng ở nơi đó. Bọn họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại có tiếng động này. Trong mơ hồ, có một số người trong bọn họ thấy trong khi thiên địa biến sắc tiếng ầm vang truyền xa giống như có một con thiên lưu mình đầy máu tươi đang phát ra tiếng gầm hết thê lương tiếng ầm vang này truyền khắp mặt đất tiếng gầm của thiên lưu này duy trì liên tục giống như thiên lưu ngày xưa thống khổ bỏ chạy tạo thành vậy chẳng qua đám tu sĩ mơ hồ chứng kiến cảnh này chỉ có không tới mấy chục người trong mấy trăm người này tất cả đều trầm mặc Sau khi tiếng ấm vang này tràn qua liền tràn ngập khắp cả cực thiên thảo nguyên, những tu sĩ vẫn chưa xuất ngoài bên trong địa cung lúc này cũng từ trong nhập đỉnh mà mở mừng đôi mắt. Sắc mặt biển hóa đồng loạt từ trong đồng phủ bay ra tiến thẳng về phía mặt đất. Nhìn bầu trời, đám người này cũng xứng sờ thân sắc đám người viêm loan cũng biến hóa, từ bên trong địa cung bay lên, sau khi nhìn thoáng qua động phủ nơi Vương Lâm bế quan liền bay về phía mặt đất. Sau đó ở trong địa cung chỉ còn lại một mình Vương Lâm. Hắn ngồi khoanh chân trong động phủ, ba tháng không nhúc nhích. Thương thế trong cơ thể hắn trong mấy lần chiến đấu trên cực thiên thảo nguyên lần lượt bị đè nén xuống, lúc này đã an tĩnh trở lại, bắt đầu chữa thương. Mà dùng thời gian 3 tháng này, Vương Lâm không ngừng làm quen với những cảm ngộ trong thời gian ngắn ngủi Tu Vi tăng lên khi mặt hồn khải Những cảm ngộ này đối với hắn mà nói là cực kỳ quý giá Hắn muốn ghi nhớ thật kỹ, từ từ trở thành một bộ phận của bản thân Như vậy thì ngày sau khi Tu Vi tăng lên hắn sẽ có lợi ích lớn lao Đồng thời trong ba tháng này Vương Lâm cũng nghiên cứu tàn xạ của mình. Chỉ đáng tiếc là không có hồn khải tàn xạ không phải là tín thuật nữa. Trong nháy mắt khi thiên địa cực thiên thảo nguyên âm vang, Vương Lâm đang đắm chìm trong bế quan bỗng nhiên bừng tỉnh. Một sự đau đớn đến từ tâm thần tràn ngập toàn thân hắn. Khiến cho hắn lúc này toát mồ hôi lạnh toàn thân phía trên khuôn mặt hắn ký hiệu do thiên lưu hồn biến thành sống như thiêu đốt, kính vương lâm cảm thấy nóng vô cùng, cũng tràn ra một cảm giác bi ai và phẫn nộ. cảm giác bi thương này đến từ thiên lưu hồn, tâm thần vương lâm run rẩy. hắn nghe được tiếng ầm vang trầm trầm trên mặt đất, hai mắt nhìn về bầu trời trên phủ. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ Hắn lại từ tiếng đồng kia Dường như thấy một số hình ảnh Trong hình ảnh đó Trên những vùng núi non trùng điệp Của Thiên Lưu Châu Có mấy ngàn tu sĩ Thiên Lưu Châu Trong mấy tháng chiến đấu hăng hái Mấy ngàn tu sĩ này Đã tử vong rất nhiều Cuối cùng còn lại không tới mấy trăm người Trong đó có một người Mặc hát Sát tỏa ra khí tức Thiên Lưu Hồn mà Vương Lâm Rất quen thuộc Hiển nhiên người này sống vương lâm đều được thiên lưu tán thành, là một người chấn vụ trong thiên lưu thất huyệt. Vương lâm nhìn người này đang chém xếp, cuối cùng bị một bàn tay màu đỏ thấm từ tên bầu trời liên tục đánh xuống 9 lần đánh tan bộ xác của người này, khiến toàn thân hắn nổ tung, hình thành câu diệt. Bàn tay khổng lồ đỏ thấm kia thoáng một cách liền hóa thành một lão xà. Sắc mặt hắn âm trầm đứng giữa không trung giống như bật tôn sư trong thiên địa Được tất cả tu sĩ lục ma châu phía dưới bái lạy. Trong hình ảnh này không thể cảm nhận được khí tức Nhưng dựa vào cảnh tượng tu sĩ nọ giết chết người mặt hồn khải Thì đủ để nói lên tu vi người này cao vô cùng Sau khi tu sĩ mặt hồn khải tử vong toàn bộ núi non nơi này đều sụp đổ Hình thành vô số đá vụn cuốn đi, khiến cho trong phạm vi vô tận biến thành một vùng hố sâu tử vong. Cùng lúc đó kèm theo sự sụp đổ này tấm màn vô hình do thiên ngư thất tuyệt mở ra lập tức mở tung ra một lỗ hồng, không còn đầy đủ nữa. Trước mắt vương lâm tối sầm lại, tỉnh táo trở lại, trầm mặt trong chốc lát. Hắn biết cảnh tượng mình vừa thấy. Ngoài hắn người khác không thể nhìn thấy, chỉ có người mặt thiên ngư hồn khải mới có thể phát hiện ra. Thiên ngư thất huyệt đã sụt đổ một huyệt. Cho tới mấy canh giờ sau tiếng ầm vang kịch liệt mới từ từ lặng xuống tràn về phía xa. Biến hóa đột ngột này khiến tất cả tu sĩ cực thiên thảo nguyên mơ hồ cảm thấy không ổn. Đủ loại suy đoán xuất hiện nhưng dù là cách nào cũng đều biểu thị hình như sắp phát sinh một đại sự nào đó. Trong hai tháng kế tiếp, tu sĩ cực thiên thảo nguyên không thoải mái như trước mà càng trầm mặn. Bởi vì tiếng ấm vang khắp thiên địa trong hai tháng này lại xuất hiện hai lần nữa. Ba lần chấn động, ba lần có tiếng gầm thép thê lương tràn tới khiến cho áp lực vốn có trong lòng mọi người càng tăng lên gấp bội. Cho tới ngày thứ bảy của hai tháng sau, một đạo tàu vồng từ Đại Lục Thiên Ngu Châu phía sau Cực Thiên Thảo Nguyên bay tới, nhanh chóng hiện ra phía trên địa cung của Cực Thiên Thảo Nguyên, hóa thành một lão già mạng H.I. bộ dáng vô cùng chật vật. Lão già này cũng không phải là người đại hồn môn. Hắn đến từ Quy Nhất Tôn Tôn. Cự Thiên Thảo Nguyên, Thiên Nưu Đệ Tam Huyết nghe lệnh, ta phụng mệnh quy nhất tông phả ngải hồn môn, lệnh cho các người rời khỏi nơi này, lui lại phía sau trăm vạn dặm, hướng về phía Tiên Loan Sơn tập hợp. Nơi đó sẽ có đồng đạo phụ trách, tiếp lệnh xong lập tức lên đường. Thiên Nưu Đệ Tam Huyết, người có được hồn khải, lão phu tu xương chân có chuyện quan trọng cầu kiến. Lão già đứng trên bầu trời thần sắc lo lắng nhưng không quên việc cung kính nói Dù sao người có được hồn khải cũng đều đáng được cung kính Trong tích tắc khi hắn ôn quyền Vương lâm đang nhắm mắt ngồi trong đại cung bỗng nhiên mở bừng Đôi mắt thoáng một cái liền biến mất Lúc xuất hiện đã đứng trên không trung đối diện với lão già kia Trong tích tắc khi nhìn thấy vương lâm Lão già này sưởng sốt Hiển nhiên không ngờ người có được hồn khải lại có tu vi thế này Nhưng hắn cũng không dám xem thường Dù sao có thể bảo vệ được nơi này đã nói rõ người này có chỗ hơn người Thiên ngưu để nhất huyệt, để nhị huyệt, để thất huyệt đã bị lục ma châu hủy diệt Ba vị có hồn khải đều tử vong Âu Dương chân phủng mệnh tới báo Mấy người có được hồn khải tại thiên ngưu để tam huyện sùng truyền tống trận đi về quy nhất tông tiến hành kế hoạch tuyệt mật. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi ô chuyện chấm o sở gờ. Chương 1881 kẻ dư hỏng. Thần sắc vương lâm bình tĩnh khi nghe tới chuyện thiên ngưu đề nhất. Nhị thất huyệt toàn bộ bị hủy diệt vẫn không thay đổi. Trong mấy tháng này, hắn đối với chuyện tam huyệt bị hủy diệt đã có cảm ứng. Kế hoạch tuyệt mật. Vương lâm những mày. Tại hạ chỉ thay mặt mà truyền lệnh tới, không biết cụ thể. Mong đảo hữu nhanh chóng dùng truyền tống trận tới quy nhất tung. Người thay mặt truyền lệnh sống lão phu cũng có bốn người chia ra đi tới các thiên ngư huyệt khác. Âu Dương chân chụp vào thư không một cái, lập tức liền có một ngọc giản huyễn hóa ra, bay về phía vương lâm Ngọc giản này đủ để sử dụng truyền tống trận ba lần và có ghi chép vị trí cụ thể của truyền tống trận Mong đảo hữu chú trọng tới thời gian Tại hạ còn có nhiệm vụ khác, xin cáo từ Thần sắc Âu Dương chân lộ vẻ lo âu, ôm quyền vái vương lâm một cái xoay người hóa thành một đảo cầu vồng gào thét lao đi Âu dương chân đến và đi vội vàng Nhưng trên người hắn Vương Lâm lại cảm nhận được vẻ khấn trương Của tu sĩ thiên ngưu châu trong trận chiến này Trầm mặt nửa ngày Vương Lâm cúi đầu nhìn ngọc sản Mấy đảo cầu vồng lói lên từ mặt đất Ở phía sau Vương Lâm hóa thành đám tu sĩ không kiếp Mấy người này trầm mặt nhìn Vương Lâm Hồi lâu vương lâm thu hồi ngọc sản xoay người nhìn về đám người viêm loan phía sau hướng về phía bọn họ ôm quyền chư vị đạo hữu mấy tháng gặp nhau cuối cùng cũng có ngày ly biệt nếu ngày sau có duyên thì có lẽ ở thiên ngưu châu này chúng ta còn có cơ hội cùng thăng hái chiến đấu cáo từ ánh mắt đảo qua người viêm loan một chút không chút chần chừ liền xoay người hướng về phía bầu trời bước một bước Dưới chân hiện lên sóng gợn, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Vương Lâm ra đi cực kỳ thoải mái. Hắn vốn không thuộc về thiên ngư châu này, đến cũng tốt, đi cũng được, giống như làn gió, sau khi thổi qua sẽ không để lại dấu vết gì. Đám người viêm loan nhìn phương hướng Vương Lâm rời đi. Đến sau nửa ném hương thần sắc vẫn phức tạp. Những chuyện xảy ra trong mấy tháng này khiến bọn họ khó mà quên nổi Đã trở thành một dấu ấn trong đời họ Vào ngày thứ hai sau khi Vương Lâm rời đi Tất cả tu sĩ trong thiên ngưu để tam huyệt Dưới sự dẫn đầu của đám người viêm loan đều rời khỏi địa cung Rời khỏi cực thiên thảo nguyên Bỏ qua nơi này Hướng về sâu trong thiên ngưu châu Đi tới vị trí mà Âu Dương chân nói Hóa thành hơn ngàn đạo cầu vòng bay xẹp qua thiên địa Việc phòng thủ thiên ngưu để tam huyệt lúc này hoàn toàn đã kết thúc Quy nhất tôm, một trong hai tôm phái cường đại nhất thiên ngưu châu Một trong cửa tôm nhập tam môn của Đông Châu dù không phải là cực mạnh nhưng tuyệt đối không phải là yếu nhất Cả quy nhất tôm chiếm một khu vực rất lớn trong thiên ngưu châu Trên hàng loạt những ngọn núi nơi này đều xây dựng vô số lầu các cổ xưa có sương mù mỏng manh bao phủ thoạt nhìn có vẻ mông lung không nói nên lời. Vẻ ngoài của Quy Nhất Tông có thể coi như là rất nhiều vòng tròn tầng tầng lướp lướp. Thoạt nhìn trông như một dòng xoáy tràn ngập trong phạm vi vô tận. Giống như Đại Hồn Môn, số lượng đệ tử Tông Môn của Quy Nhất Tông cũng rất nhiều. Môn phái như vậy cường giả cũng không thiếu Ở ngoài ngàn dặm cảnh đông của Quy Nhất Tông Giờ phút này có ánh sáng trần pháp tỏ ra ngập trời chiếu sáng của thiên địa Bao chùm mặt đất Biến hóa đột ngột này lập tức khiến mọi người trong Quy Nhất Tông chú trọng Hơn 10 đạo cầu vòng gào thét lao tới tiến thẳng về phía trần pháp Trong ánh sáng của trần pháp Giữa một vùng vạn vẻo, thân ảnh vương lâm với mái tóc bạc trắng từ từ lộ ra Nhưng cũng chỉ có thân ảnh mà thôi, diện mạo vẫn còn chưa rõ ràng Trong nháy mắt khi thân ảnh hắn hiện ra, mười đạo cầu vồng từ quy nhất tôm đã tới gần, vây quanh vương lâm Các hạ là người phương nào, mau xuất ra ngọc giản Một giọng nói âm lãnh đột nhiên vang lên Người nói là một nam tử trung niên tu vi không huyền hậu kỳ. Người này mặc đạo bào ngũ hành, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trong trận Pháp, ánh mắt lộ hàn quang. Hơn 10 tu sĩ bốn phía toàn bộ đều mặc đạo bào ngũ hành của quy nhất tôn thần sắc ngưng trọng, chờ Vương Lâm đưa ngọc sản. Đây là thời kỳ chiến tranh, một khi Vương Lâm không thể xuất ra, bọn họ sẽ lập tức dùng toàn lực giết chết hắn. Cho tới khi thân ảnh Vương Lâm hoàn toàn hiện ra rõ ràng trong tích tác tu sĩ quy nhất tôm bốn phía nhìn thấy ký hiệu trên mặt Vương Lâm thần sắc đám người này lập biến đổi, lui lại phía sau mấy bước. Bọn họ cảm nhận rất rõ trên người Vương Lâm tỏa ra một luồng khí tức của thiên ngư hồn khiến bọn họ chấn động. Khí tức này vào hôm qua bọn họ cũng đã từng cảm nhận được trên hai người. Chúng ta xin bái kiến Thiên Ngưu sứ giả, không biết sứ giả đại nhân đến từ huyệt nào, thuộc về môn phái nào." Nam tử trung niên với giọng nói âm lãnh, vừa rồi lúc này lộ vẻ cực kỳ khách khí, vội vàng ôm quyền. Đám người bên cạnh cũng đều ôm quyền phái lại. Đối với Thiên Ngưu sứ giả thủ hộ thành công Thiên Ngưu huyệt, bọn họ cảm thấy tôn kính tự tận nội tâm. Dù bọn họ thấy tu vi của vương lâm không cao nhưng vẫn đều nghĩ sống Âu Dương chân Có thể bảo vệ thành công thiên ngư huyệt thì người này tất nhiên phải có chỗ hơn người. Đại hồn môn, vương lâm thiên ngưu để tam huyệt cực thiên thảo nguyên. Vương lâm hiện hướng về phía mọi người ôn quyền nói. Xin mời sứ giả đại nhân, tông chủ có lệnh. Phàm là sứ giả tới lập tức bời vào trong đại điện trung tâm Quy Nhất Tông. Tay phải nam tử trung niên dơ lên chỉ về hướng xa xa. Vương Lâm gật đầu, nhìn Quy Nhất Tông phía xa. Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đến nơi này. Trong đồng phủ dưới hắn đã từng ở trong thông đạo phong ấm trong tiên giới đã từng cảm nhận thấy sự tồn tại của Quy Nhất Tông. Mà ở nơi này hắn còn có một số bằng hữu Cất bước đi ra khỏi trận Pháp Cùng với nam tử trung niên và những người khác Vương Lâm bay về phía quy nhất Tông. Nhưng không đợi mọi người bay ra xa Đột nhiên truyền tống trận lại lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt Ánh sáng này chiếu thẳng lên tận trời xanh tỏa ra tám hướng Biến hóa đột ngột này lập tức khiến Vương Lâm và những tu sĩ này chú ý Dừng bước xoay người nhìn lại, thần sắc nam tử trung niên lại một lần nữa trở nên âm lãnh, nhìn chằm chằm vào trận pháp, lộ vẻ nghiêm trọng. Chỉ thấy bên trong trận pháp từ từ có thân ảnh một nữ tử huyền hóa ra. Nữ tử này không thấy rõ tướng mạo nhưng dáng người lại cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta nhìn thấy mà tim đập thình thịch. Không bao lâu sau, thân ảnh nữ tử này hoàn toàn hiến lộ ra. Đây là một nữ tử mặc y phục màu tím, thoạt nhìn tuổi không lớn. Tướng Mạo rất xinh đẹp, tràn ngập một khí tức không nói lên lời, khiến cho nàng thoạt nhìn giống như tiên tử vậy. Trên khuôn mặt xinh xắn của nàng, ở phía bên phải cũng có một thiên ngư ấm ký ấm ký này xuất hiện chẳng những không làm mất đi vẻ đẹp của nàng mà ngược lại càng thêm phần thần bí hưu xanh môn đường dai thiên nu để lục huyệt thương minh sơn nữ tử này nhẹ giọng nói ánh mắt đảo qua mọi người dừng lại nhiều hơn trên người vương lâm một chút nhưng thần sắc vẫn bình thản như trước trong nháy mắt khi nhìn thấy nữ tử này hai mắt vương lâm bỗng sững lại Hắn cẩn thận nhìn đối phương vài lần, mơ hồ cảm thấy tướng mạo nữ tử này có hơi quen thuộc nhưng nhất thời lại không nghĩ xa. Thấy Vương Lâm nhìn kỹ như vậy. Đường sai khẽ cao mày, bình tĩnh nhìn lại Vương Lâm. Vị đạo hữu này không biết tới từ huyệt nào. Giọng nói như tiếng chim bách linh cất lên, vô cùng dễ nghe. Thiên ngưu để tam huyệt. Vương Lâm chậm rãi nói ánh mắt vẫn đánh giá đối phương trong đầu suy nghĩ xem vẻ quen thuộc của đối phương là do đâu Hắn có thể xác định nữ tử này không phải là người chuyển thế của động phủ giới Nhưng ánh mắt của hắn trong mắt nữ tử này lại rất vô lễ Khiến đôi mơ a vơ ngàng càng nhíu lại thần sắc nhìn về phía Vương Lâm lộ vẻ chán ghét Vì đảo hữu này chẳng lẽ đã từng gặp đường sai. Nàng lạnh lùng nhìn vương lâm nhẹ giọng nói. Chưa từng gặp qua. Chỉ có cảm giác quen thuộc mà thôi. Vương lâm trầm ngâm đánh giá lại ánh mắt của mình vừa rồi cảm thấy có chút không hay cười xin lỗi. lắc đầu rồi thu hồi ánh mắt. Nghe lời nói này của vương lâm trong lòng đường sai lại càng chán ghét. Loại lời nói thế này cả đời nàng đã nghe rất nhiều, lúc này đã coi Vương Lâm là một người hư hỏng, không nói gì nữa mà thân thể nhoáng lên, hóa thành một luồng sáng màu tím bay về phía Quy Nhất Tông. Vương Lâm sờ sờ mũi, không để ý tới thần sắc cổ quái của nam tử trung niên, hướng về phía Quy Nhất Tông bay đi. Rất nhanh mọi người liền bay qua ngàn sẵm tiến vào trong Quy Nhất Tông, Dưới sự dẫn đường của Nam Tử Trung Niên này, họ bước vào trong đại trận của Quy Nhất Tông, hướng về phía đại điện trung tâm bay đi. Tử Quang lói lên phía trước. Đường sai giống như không phải lần đầu tới Quy Nhất Tông đối với nơi này có vẻ rất quen thuộc, đi thẳng tới đại điện trung tâm. Nửa canh giờ sau, Vương Lâm nhìn thấy ở phía trước có một khoảng sân khổng lồ. Trên sân này có một chiếc chuông lớn tỏa ra uy áp minh mông Phía dưới chiếc chuông lúc này có hai tu sĩ đang ngồi khoanh chân Một người trong đó là một lão già mái tóc bạc phơ thần sắc âm trầm Khoanh chân nhắm mắt đối với mọi chuyện bên ngoài không nghe không hỏi Phía bên phải mặt hắn có thiên ngư ấm ký thỉnh thoảng ló lên tỏa ra khí tức thiên ngư hồn nồng đậm Một người khác là một thanh niên vẻ mặt lười biếng Nhưng nếu nhìn kỹ lại mơ hồ thấy được đôi mắt hắn rất sáng Hắn nhìn như tùy tiện nhưng chỉ khi nào thu hồi vẻ mặt Ánh sáng trong mắt hiện ra thì lúc đó lập tức sẽ thay đổi thành một người khác Phía bên phải mặt hắn cũng có thiên ngư ấm ký ló lên Đường sai là người đầu tiên tới nơi này Hai mắt thanh niên nọ nhìn lướt qua không thèm để ý Nhưng ngay sau đó đột nhiên thân thể hắn chấn động, vẻ mặt biển đổi, lộ vẻ khiếp sợ. Thân thể cũng đứng phát dậy, nhìn chầm chầm vào đường dai mặt tử y nọ. Mà nói đúng hơn là hắn nhìn chầm chầm vào phía sau đường dai, phía sau nàng chính là Vương Lâm Bạch Y tung bay, tóc bạc phất phơ đang được mấy tu sĩ kia dẫn tới. Vương Lâm cũng nhìn thấy hắn. Đối với biến hóa kịch liệt của thanh niên này đường dai cũng sửng sốt Nàng nhận ra đối phương biết thân phận của đối phương ở Quy Nhất Tông Biết thanh dân của đối phương ở Thiên Ngư Châu Trong dĩ vàng nàng đã từng thấy thân ảnh ngạo thiên địa của hắn Nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt người thanh niên này như vậy Xứng người Đường dai theo tiềm thức quay đầu lại Nhìn thấy thân ảnh mà nàng chán vét Tiên nhị Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1882 bất công, vương huyền, ánh mắt lười biến của thanh niên kia biến mất, khí chất toàn thân bỗng nhiên biến đổi, bộc phát ra tu vi cực kỳ cường hãn ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thân thể hắn nhoáng lên trực tiếp bước tới mấy bước trong tích tắc đã tới gần vương lâm. Đồng thời vào lúc này, tay phải thanh niên biến thành đao bỗng nhiên sơ lên. Chỉ thấy một luồng kim quang chói mắt bất ngờ từ trên tay phải của hắn bột phát ra. Kim quang vô cùng chói mắt, hóa thành một thanh kim đao chém thẳng xuống đầu vương lâm. Một đao này có uy thế khai thiên, khiến cả thiên địa biến sắc. Bầu trời tràn ngập kim quang Ngơ hồ giống như sắp sụp đổ Dưới một đao này Tiên khí bốn phương tám hướng Cấp tốc ngưng tụ lại Giống như kim đao này xuất hiện Có thể cắn nuốt thiên địa lực bốn phía vậy Cảnh tượng đột nhiên này Khiến cho thần sắc mấy tu sĩ Dẫn đường cho vương lâm Ở bốn phía và nam tử trung Niên kia đại biến Không cần nghĩ ngợi mà nhanh chóng Lui lại phía sau Dùng tốc độ nhanh nhất rời xa vương lâm Đồng tử trong hai mắt đường dai co rụt lại, nhìn chầm chầm vào thân ảnh thanh niên đang dơ đao trên tay phải chém xuống. Thân ảnh này và thân ảnh ngạo thiên địa trong ký ức của nàng nhanh chóng trồng lên nhau. Nếu không dùng hồn khải thì ta không thể chống nổi một đao này. Tu vi đường dai không đạt tới không kiếp mới chỉ là huyền kiếp mà thôi. Một khi nàng vượt qua được 9 lần huyền kiếp thì mới chính thức bước vào không kiếp sơ kỳ. Còn cả lão già đang ngồi khoanh chân dưới chiếc chun đôi mắt cũng đột nhiên mở ra, nâng thần quan sát. Tu vi lão già này sâu không lường được, từ khí tức mơ hồ tỏa ra mà phán đoán thì đã đạt tới không kiếp trung kỳ tương đương với thất thải tiên tôn năm xưa. hiển nhiên là phải tới không kiếp trung kỳ đỉnh phong. Thần sắc vương lâm như thường, vào lúc kim đao trong tay thanh niên nọ còn cách thân thể hắn không tới mười trượng, ánh mắt đột nhiên bừng sáng, nhìn chầm chầm vào ánh mắt ẩn dấu kim quang của thanh niên kia, hai tay bỗng nhiên dơ lên điểm về phía trước một chỉ. Một chỉ này khiến thiên địa đột nhiên xứng lại, giống như có một luồng lực lượng kỳ dị đè ếp, ngưng động tất cả thiên địa, khiến quy tắc biến hóa dừng lại. Thanh kim đao đang cắn nuốt tiên lực cuồn cuồn kia lúc này cũng bị ngưng lại. Mà cánh tay cùng cả thân thể thanh niên kia cũng đều dừng tất cả động tác. Thanh kim đao đánh tan thiên địa trong tích tắc khi vương lâm điểm một chỉ liền tự sụt bổ trong nháy mắt. Khi đối phương bị chế trụ thần sắc vương lâm vẫn bình tĩnh như trước bước qua bên người thanh niên này. Đi tới dưới cánh chuông trong sân rộng. Cảnh tượng này hiện lên trong mắt đường sai khiến tâm thần nàng chấn động, xoay phắt người nhìn về phía vương lâm, ánh mắt lóe lên gì gì. Còn lão già không kiếp trung kỳ kia thì nhíu mày. Đâm chiêu liếc vương lâm một cái. Định thân thuật chỉ duy trì trong trước mắt mà thôi. Thanh niên kia sau khi khôi phục hành động, vẻ mặt hiện lên nụ cười khổ, kim quang toàn thân lập tức tiêu tán. Xoay người phức tạp nhìn vương lâm chậm rãi lộ ra nụ cười chân thành Nhiều năm không gặp, vương huyên không làm cho ta thất vọng rồi Ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi như trước Thanh niên này chính là vân giật phong của uy nhất tông Có thể sửa cách phương thức nguyên đón đặc biệt này của ngươi đi hay không? Vương lâm cao mày nhìn về hướng vân giật phong Thân thể vân giật phong nhoáng lên Rơi xuống bên cạnh Vương Lâm cười khá hả Nhìn thấy Vương Lâm hắn đích xác rất vui vẻ Hai người bọn họ trong đồng phủ dưới vừa là địch nhân, vừa là bằng hữu Vô cùng phức tạp, khiến Vân giật phong mỗi khi nhớ tải lại thấy hơi buồn bã Dù sao thì ký ức mấy vạn năm ở trong đồng phủ đối với hắn cũng đã chiếm một phần lớn đời người Vương Hương ta sau khi trở lại Tông Môn lập tức phát động lực lượng Tông Môn tìm kiếm ngươi đáng tiếc Thủy Trung không có tìm được. Không ngờ ngươi lại dùng phương thức này đột nhiên xuất hiện ở Quy Nhất Tông. Vân Giật Phong vui mừng, nhất thời nổi tâm nhộn nhạo tự nhiên muốn tiếp tục đánh một trận với Vương Lâm. Vân Giật Phong nói bước về hướng Vương Lâm, đưa ra hai cánh tay thần sắc rất chân thành. Thân thể Vương Lâm dừng lại, nhìn Vân Dật Phong trầm mặt hồi lâu, cuối cùng cũng bước đi tới, ôm lấy Vân Dật Phong. Thần sắc Vân Dật Phong vui mừng kéo Vương Lâm đi tới một bên tiếp tục nói chuyện. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói tràn ngập sự uy nghiêm từ trong đại điện phía trước quảng trường ở nơi này từ từ truyền ra. Người đã đến đông đủ bước chân vân dật phong dừng lại cùng vương lâm liếc nhìn nhau thần sắc lập tức nghiêm túc hẳn lên cung kính đứng đó người nói chuyện là tôn chủ quy nhất tôn ta tu Tô vi không kiếp hậu kỳ trong tâm thần vương lâm vang lên giọng nói của vân dật phong hắn không thay đổi sắc mặt nhìn về phía đại điện giống như một con cự thú đang phục phục kia ba người các ngươi hãy xưng tên đi Giọng nói uy nghiêm kia, từ từ truyền ra một lần nữa. Hưu sinh môn, đường dai. Thần sắc đường dai ngưng trọng, nhẹ giọng nói. Tán tu, biên vân. Lão giả kia đứng lên, hướng về phía đại điện ôn quyền nói. Đại hồn môn, vương lâm. Vương lâm chầm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Phát hiện nơi này trong lúc giọng nói từ đại điện truyền ra đã bị một cấm chế vô hình bao phủ. Bị phong ấm hoàn toàn. Do đó, giọng nói nơi này người ngoài không thể nghe được chút nào. Càng khiến hắn phải âm thầm kinh hãi là biến hóa của thiên địa nơi này Cũng bởi có cấm chí đảo loạn lên khiến người ta không cách nào tính toán sự đoán được Cấm chí này cũng không phải chỉ được bày ra đơn độc mà ngưng tụ toàn bộ cấm chí của huy nhất tông ở nơi này Thiên ngư bảy huyệt, có ba cách đã bị hủy, ba sứ giả được thiên ngư công nhận đã tử vong Bốn người các ngươi sứ được thiên ngư huyệt của mình là đã lập đại tông Trải qua thương nghị giữa bổn tông và đại hồn môn. Người có tông tất nhiên sẽ được ban thưởng. Giọng nói uy nghiêm kia lộ ra một luồng khí tức tang thương. Hiển nhiên là một lão dưỡng đã sống rất lâu, đã quên mất năm tháng trôi qua. Biên vân Giọng nói kia vang vọng không gian. Có Lão giả tên là Biên vân tiến lên một bước. Người có công bảo vệ để tứ huyệt. Ta phong ngươi làm trưởng lão kim hệ của Quy Nhất Tông, tặng ngươi trí bảo của Quy Nhất Tông, ngũ hành khải kim hệ. Giọng nói uy nghiêm kia truyền ra. Một đạo kim quang từ trong đại điện nhanh chóng bay ra, tỏa ra một luồng khí tức sắc bén như đao kiếm bao phủ cả quảng trường. Kim quang này dừng lại trước người biên vân, hóa thành một bộ áo giáp màu vàng kim. Từng luồng uy ác đáng sợ tỏa ra. Ở tới Biên Vân khiến thần sắc hắn không còn bình tĩnh nữa Mà hiện lên một tia kích động Tạ ơn Tôn Chủ Biên Vân hít sâu một hơi hướng về phía đại điện ôm quyền vái một cái Trong nháy mắt khi hắn vái lại kim quang kia lập tức hóa thành vô số sợi tơ màu vàng kim Chui vào bên trong thân thể Biên Vân biến mất hoàn toàn Đường sai Giọng nói uy nghiêm kia lại truyền ra lần nữa Ngươi bảo vệ đệ lục huyệt có công ta cho phép hưu sinh môn Ngươi khuyết chương sơn môn gấp 3 lần chiêu thu môn hạ đệ tử gấp 3 đạt được vật liệu tu tiên gấp 3 Ban cho ngươi trí bảo của uy nhất tung ngũ hành khải thủy hệ Một đạo lam quang từ trong đại điện cấp tốc bay ra Hóa thành một vùng nước biển tràn mực thiên địa cuốn ngang qua bao phủ bên ngoài thân thể đường dai, sau đó đột nhiên theo đỗ chân lông toàn thân chui vào. Thân thể đường dai run lên trong mắt âm thầm hiện lên vẻ chấn động. Tạ ơn tông chủ tiền bối. Nàng phong người quý đầu cung kính mở miệng. Vân giật phong. Vân giật phong thần sắc nghiêm nghị tiến lên một bước, vái thật sâu một cái. Ngươi có công bảo vệ đệ tứ huyệt, bởi vì ngươi đã có ngũ hành khải một hệ của bổn Tông Ta truyền cho ngươi một trong bốn loại thần thông truyền thừa của bổn Tông ban cho ngươi tiên khí độ linh thứ của bổn Tông Khi lời nói này vừa truyền ra, chỉ thấy hai đạo tàu rồng gào thế nhanh chóng bay ra từ trong đại điện. Một người trong đó cầm ngọc sản, người còn lại cầm một thanh có truy thủ màu đen. Thanh được gọi là truy thủ này rất vượt dị, chỉ nhỏ như một thanh truy thủ, nhưng lại có hình dạng như cánh truy, phía trên có 9 cánh gai sắc bén tỏa ra từng luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Tạ ơn Tông Chủ Thần Sắc Vân sật phong lộ vẻ kích động, nhận lấy hai vật phẩm này, hướng về phía đại điện vái một lần nữa. Vương Lâm Một lát sau, giọng nói uy nghiêm kia chậm rãi truyền ra. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, nhìn đại điện kia tiến lên phía trước một bước. Ngươi có công bảo vệ để tam huyệt, ta ban cho ngươi ngũ hành khải hỏa hệ. Trong đại điện có ánh lửa lóe lên. Lại thấy một biển lửa gào thét bùng lên thiêu đốt sữa không trung hóa thành một bộ khôi sáp bùng cháy, lao thẳng về phía vương lâm. Ban thưởng đã hoàn thành kế tiếp, ta sẽ sao cho các ngươi những nhiệm vụ cực kỳ bí mật. Giọng nói kia lại vang lên Vân giật phong sưởng sốt Mở miệng muốn nói gì đó Nhưng liếc mắt nhìn về phía đại điện kia Xong liền trầm mặt Ba người bọn họ đều có hai phần thưởng Duy chỉ có vương lâm là có một Không chỉ có vân giật phong nghi ngờ Đường dai và lão giả biên vân kia Ánh mắt cũng đảo qua người vương lâm Hiển nhiên đều phát hiện ra điểm này biên phân tu phi cao thâm tính tình âm trầm chuyện không liên quan tới mình thì hắn cũng không để ý tới liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt không nghe không hỏi ấn tượng của đường sai đối với vương lâm không tốt giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không để ý tới nhiệm vụ của các ngươi là giọng nói kia vang vọng nhưng còn chưa nói xong thì hàn quang trong mắt vương lâm chật lóe lên chậm đáp Vương Lâm nhìn chầm chầm vào đại điện, sơ chân lên bước tới hai bước, cắt đứt lời nói của Tôn Chủ Quy Nhất Tôn. Giọng nói của hắn vừa vang lên liền khiến sắc mặt vân giật phong lập tức đại biến, vội vàng đưa mắt ra hiểu với Vương Lâm. Kể cả đường dài ánh mắt cũng sững lại, nhìn về phía Vương Lâm hiển nhiên không ngờ Vương Lâm lại dám cất lời vào lúc này. Ngay cả biên vân kia cũng xoay người nhìn về phía vương lâm Nhiệm vụ của các ngươi là đi tới lục ma châu lẻn vào trong lục ma miếu phú Quỷ đi lục ma yêu tượng đánh trọng thương lục ma hồn Sau khi hoàn thành bốn người các ngươi coi như đã lập được công lao cực lớn cho thiên ngu châu Giọng nói uy nghiêm kia căn bản không để ý tới lời nói của vương lâm Vẫn chậm rãi nói như cũ, từ từ nói ra nhiệm vụ cực kỳ bí mật này. Lời nói này vừa thốt lên, thần sắc biên vân lập tức có biến hóa. Đường dai cũng vậy, ngay cả vân giật phong cũng không có gì khác, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe tin này. Sắc mặt ba người đồng loạt biến đổi. Tiến vào lục ma châu chuyện này quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì vĩnh viễn không cách nào trở lại. Lục Ma Châu lúc này đã khá chống chạy, về phần mấy lão tổ của Lục Ma Châu sẽ có người kiềm chế cho các ngươi. Nhiệm vụ này là như vậy. Tới bây giờ, Vương Lâm, ngươi có lời gì cần nói? Giọng nói kia vẫn chậm chạp như cũ tựa trong thiên địa này có rất ít chuyện có thể khiến cho giọng nói này dao động. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện. Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1883 Phản Bội Thiên Ngư Châu Vãn bối không hiểu vì sao người bên cạnh đạt được hai loại phần thưởng mà vương mố lại chỉ là một hỏa khải kia Vương Lâm không khách khí chút nào Hắn hôm nay cũng không phải một thân một mình mà là trưởng lão của Đại Hồn Môn Do đó chuyện này hắn tuyệt không thể nhẫn nhịn cho dù là tông chủ quy nhất tông, hắn cũng vẫn chất vấn. Tu vi của ngươi thấp nhất, một bộ khôi giáp là đủ rồi. Chuyện này là do bổn tông và đại hồn môn sau khi thương nghị mới quyết định ban thưởng. Ngươi có thể không hiểu nhưng nhất định phải tiếp nhận. Nếu ngươi không thích ngũ hành hỏa khải này, lão phu sẽ thu lại. Giọng nói uy nghiêm kia truyền ra lập tức bộ hỏa sáp đang trôi lơ lửng giữa không trung lập tức ầm ầm khuyết tán một lần nữa hóa thành một biển lửa bị cuốn thẳng trở lại đại điện kết quả thương nghị có gì làm bằng chứng hay không vương lâm nhìn đại điện chậm rãi nói lời nói của vương lâm vừa dứt từ trong đại điện lập tức bay ra một đảo quang bên trong đảo quang này là một sợi tóc màu trắng Sau khi bay ra Sau đó lập tức tan vỡ mơ hồ hóa thành một thân ảnh Thân ảnh này chính là Thanh ngư lão tổ Chuyện ban thường Đã quyết định như thế thì lão phu Sẽ không thay đổi nữa Nếu vương lâm tuân thủ không nhanh chóng Thì cứ coi như không cần khen thưởng Vương lâm thấy Thanh ngư lão tổ huyễn hóa ra Thì hiểu đây không phải là Phân thân thanh ngư lão tổ Mà chỉ là một tia thần thức Bằng chứng đã cho ngươi thấy, lui ra Trong đại điện truyền ra giọng nói lạnh lùng của Tôn Chủ Quy Nhất Tôn Thần sắc vương lâm không lộ ra chút giao động nào Nếu chuyện này đúng là kết quả do đại hồn môn và Quy Nhất Tôn Sau khi thương nhị chuyện đã bất công như vậy Thì vương lâm hắn cũng không cần nghĩ tới ước định với thanh ngư lão tổ của đại hồn môn nữa trầm mặt Phương Lâm không mở miệng nữa mà bình tĩnh đứng ở đó. Giống như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh cũng chẳng tỏ vẻ đau lòng vì Tông Chủ Quy Nhất Tông Thu lại hỏa khải một chút nào. Lão Phu hiện đang thi triển thần thông, mở đại trận bất động cả vạn năm nay của Quy Nhất Tông ta, đem bốn người các ngươi đưa vào Lục Ma Châu. Trước đó bốn người các ngươi lưu lại cho ta một tia mệnh hồn. Dựa vào mệnh hồn của các ngươi, Lão Phu có thể vào thời điểm sau khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đưa các ngươi từ Lục Ma Châu trở lại. Từ mệnh hồn này vừa thốt ra, con ngươi trong mắt vương lâm âm thầm co rụt lại. Loại chuyện này, chỗ tốt là có thể mượn nó để trở lại, nhưng cũng tồn tại điểm tung tốt. Đó là việc không có tự do. Hành tung lúc nào cũng bị đối phương nắm trong tay. Vân giật phong thân là đệ tử của Quy Nhất Công, tất nhiên không do dữ chút nào, đi phải dơ lên vỗ vào mi tâm. Thân thể hắn chấn động, một luồng hồn khí tản ra, hóa thành một hồn cầu bay thẳng về phía đại điện. Lão giả biên vân do dữ một chút rồi cũng không cử tuyệt, rút ra một luồng mệnh hồn của bản thân đưa vào đại điện. Về phần đường dai kia, nàng trầm mặt hồi lâu cắn răng một cái. Vì sự phát triển của Tông Môn, nàng có thể giao ra tất cả, càng không cần phải nói chuyện này vốn nên như thế. Nếu không, bọn họ cũng không cách nào được quy nhất Tông đưa trở lại từ Lục Ma Châu. Mệnh hồn của ba người đã đưa ra toàn bộ, chỉ còn lại mình Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt hồi lâu. Sau đó hắn nhìn về phía đại điện kia trầm rãi mở miệng. Ta cử tuyệt chuyện này phải sau khi trở về về đại hồn môn ra mắt lão tổ mới đưa ra quyết định cáo từ Vương Lâm vừa nói vừa chậm rãi lui về phía sau. Đang muốn rời khỏi quảng trường này. Có thể đi nhưng lưu lại hồn khải tại đây. Giọng nói uy nghiêm bên trong đại điện chợt vang lên. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ màu đen do xương mù tạo thành. Rõ ràng huyễn hóa ra, bao phủ cả không trung chuột về phía Vương Lâm. Đôi mắt Vương Lâm lộ hàn quang ý niệm trong đầu vào tích tắc này liên tục xoay chuyển xuất hiện vô số suy nghĩ. Những biến hóa này khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân tích ra rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở nơi này. Thanh ngư lão tổ thay đổi thái độ, còn cả việc uy nhất tông đột nhiên gây khó dễ. Trong chuyện này tưởng như có một chuyện gì đó Vương Lâm không biết đang mơ hồ phát sinh Hắn thậm chí có cảm giác nếu mình giao hồn khải ra thì sợ rằng tuyệt đối nó có, có thể rời khỏi quy nhất tông Đến lúc đó không có hồn khải giúp tu vi bảo tăng tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm Cảm giác này khá mãnh liệt Trên thực tế hồn khải kia Vương Lâm cũng không muốn chiếm giữ Vốn hắn muốn sau khi hoàn thành ba điều kiện của thanh ngư lão tổ để trả ơn tặng ba lễ vật liền lưu lại hồn khải này mà một mình rời đi. Dù sao vật ấy cũng không phải thuộc về hắn mà thuộc về thiên ngư châu này. Nhưng biến hóa dược gì hôm nay khiến trong lòng vương lâm nổi lên sự cảnh giác đồng đậm. Hắn không biết nửa năm mình ở cực thiên thảo nguyên trong thiên ngư châu đã xuất hiện biến cú gì. Nếu như không biết thì hắn tuyệt đối không thể tùy ý đưa hồn khải ra Hồn khải còn thì hắn còn một tia lực lượng bảo vệ bản thân Nếu hồn khải mất đi thì hắn chẳng khác nào rơi xuống vực sâu vạn trưởng Việc này ngay sau khi ta tới uy nhất tung đã bắt đầu Đối phương lúc đầu rõ ràng tỏ vẻ bất tung Nếu ta nói thì rơi vào bẫy Nếu ta không nói mà cam chịu thì vẫn sẽ dùng mệnh hồn này Bước ta không thể không tuân theo Cuối cùng chuyện hôm nay hoàn toàn là muốn đối phó với ta Chuyện này có vấn đề quy nhất Tôn biết thân phận của ta biết ta từ đồng phủ giới tới, Lại càng biết sự tồn tại của huyền la Nhưng bọn hắn lại vẫn làm như vậy Vương Lâm càng nghĩ càng không hiểu Nhưng giờ phút này không cho phép hắn nghĩ nhiều Giữa việc từ bỏ ác giáp đối mặt với kết cục chưa biết và giữ lại hồn khải Hắn lựa chọn phương án sau Hầu như chỉ trong nháy mắt khi bàn tay khổng lồ kia đánh tới Đám người vân giật phong đường dai còn đang sững người ra Thì thiên lưu ấm ký trên mặt vương lâm đột nhiên tỏa ra hắc quan vô tận hắc quan nọ trong nháy mắt bao phủ toàn thân vương lâm Hóa thành vô số sợi tơ đen tràn khắp thân thể hắn, hình thành một bộ áp giáp bao phủ cả khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra đôi mắt và mái tóc bạc tung bay. Tu vi của vương lâm trong tích tắc khi mặt áo giáp này liền ầm ầm tăng mạnh từ không linh hậu kỳ trực tiếp lên tới không kiếp sơ kỳ, tay phải bỗng nhiên dơ lên. Dịch linh ấm ầm ầm vang lên ngập trời, hóa thành lục chỉ ma ấm trực tiếp đối kháng với đối phương. Tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên trong quảng trường của Quy Nhất tông Lục chỉ ma ấm tan nát nhưng bàn tay khổng lồ màu đen trục tới cũng sun lên, sụp đổ một nửa. Tuy vậy vẫn có một bộ phận lao về phía vương lâm như trước, đánh lên người hắn. Với tu vi hiện nay của vương lâm mà bị bàn tay khổng lồ này đụng phải, sắc mặt lập tức tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi, thân thể bị cuốn bay vọt về phía sau. Vương lâm phản bội thiên ngư châu, phát hồn lệnh, phàm là tu sĩ thiên ngư châu ta, ai ai cũng có thể tru sát, ai có thể giết hắn tặng ngũ hành khải hỏa hệ tặng vườn phàm phó kỳ của đại hồn môn tặng một viên thiên ngư châu. Thân thể vương lâm bay vọt đi. Nghe thấy vậy liền cắn răng trong lòng dâng lên một tâm tình khó nói. Hắn mơ hồ cảm thấy ba loại tặng phẩm này vốn là quyết định tặng cho mình. Lời này vừa rước, sắc mặt biên vân lập tức biến hóa kịch liệt, lộ vẻ không thể nào tin nổi, không cần nghĩ ngợi, thiên ngư ấn ký trên mặt phải lập tức ló lên u quang hóa thành những sợi tơ màu đen bao phủ toàn thân trong phút chốc hình thành một bộ hồn khải sống hệt vương lâm, tu vi tăng mạnh, bất ngờ đột phá không kiếp trung kỳ, đạt tới không kiếp hậu kỳ, nhóng một cây liền đuổi theo vương lâm. Hành động của hắn cũng là bởi vì ba chữ thiên ngư châu. Thiên ngư châu là do đại hồn môn và quy nhất công trong vô số năm về trước khi mở ra thiên ngư thất huyệt phát hiện ra. Hạt châu này chỉ có bảy hạt, ở bên trong tồn tại rất nhiều biến hóa có thể tạo thành pháp bảo nhưng cũng có thể biến đổi thời gian cho tu sĩ đi vào tu luyện. Nhưng nếu chỉ có thể thì cũng không quan trọng lắm điều quan trọng nhất là nhờ có hạt châu này có thể giữ được thiên lưu hồn, khiến cho người có được thiên lưu hồn khải cũng không phải vì rời xa thiên lưu châu mà không thể sử dụng được hồn khải nữa. Có hạt châu này ở chỗ nào trên tiên cương đại lục, dù là vùng đất của cổ thì cũng có thể mặc hồn khải, bởi vì hạt châu này chẳng khác gì thiên lưu hồn. Đối với thiên lưu châu vương lâm chưa bao giờ nghe nói. Nếu không thì hắn nhất định sẽ phát hiện ra hạt châu này ở một số phương diện lại cực kỳ giống với một vật phẩm mà hắn có Bảy viên thiên lưu châu này duy nhất tông có ba Đại hồn môn có bốn Vô số năm qua chưa bao giờ đưa ra làm tặng phẩm là trí bảo của tôn môn Vừa dùng làm đại trần trấn phái vừa tạo thành thánh địa cho tu sĩ môn nhân tu luyện Thánh địa này chỉ có ba hạt châu ngưng tụ lại một chỗ mới có thể tạo thành hoàn mỹ. Cho nên tông môn có thể đưa ra hạt châu này tuyệt đối không phải là duy nhất tông chỉ có là đại hồn môn còn dư một hạt mà thôi. Dự phàm đại trận hộ sơn của đại hồn môn cũng là một bí ẩn cực sâu của môn phái này, nếu có cây dự phàm phó kỳ này trong tay thì dù ở khoảng cách rất xa vẫn có thể thi triển được uy lực rất lớn của đại trận. Có hai loại vật phẩm này đủ khiến người ta điên cuồng, cho nên biên vân kia mới đỏ mắt mà vội vàng đuổi theo thân thể đường sai chấn động, trầm mặc một vài nhịp thở liền cắn răng, toàn thân tràn đập hắc quang trong nháy mắt đã mặt hồn khải, tu vi trực tiếp tăng lên không kiếp trung kỳ thân thể nhoáng lên liền đuổi theo. Chỉ có Vân Dật Phong là trầm mặc đứng đó, sắc mặt ôn trầm, không đuổi theo. Nhưng trong tích tắc khi đường sai đuổi theo, hắn đột nhiên mở miệng, hướng về phía đường sai truyền một câu thần niệm. Đường dai đang muốn đuổi theo, vừa nghe lời nói của Vân Giật Phong toàn thân liền run lên quay phát đầu nhìn về phía hắn. Chuyện là thật sao? Vân Giật Phong nhìn đường dai gật đầu. Thần sắc đường dai phức tạp quay đầu hóa thành một đảo cầu vòng lại một lần nữa huy khích nhưng tâm tình đang có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Cho tới khi đường dai đi rồi, Vân sật phong mới xoay người nhìn vào đại điện bị xuống mặt đất Tôn chủ xin người giải thích cho đệ tử thân phận vương lâm kia có quan hệ với huyền la đại thiên tôn Đệ tử đã sớm bầm báo Trong đại điện trầm mặt rất lâu rất lâu mới truyền ra tiếng thở dài hệ hoài Vương lâm lao vọt đi từ huy nhất tôn thần sắc âm trầm thần thức cũng tản ra Nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra chuyện không thích hợp Cả Huy Nhất Tông hoàn toàn yên lặng, thân ảnh hắn lao đi lại không ai ngăn trở thậm chí cả đại trần sơn môn của Huy Nhất Tông lúc này cũng như đã đóng lại. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1884 thiên ngưu đỉnh dương. Sự yên tĩnh này giống như là vì muốn thả cho hắn chạy, khiến đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại. Chuyện tình phát sinh quá đột ngột làm rất nhiều chuyện hắn cảm thấy không rõ ràng. Nhưng giờ phút này không còn kịp nghĩ nhiều thân thể vương lâm nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vòng gào thét lao đi. Vương lâm triển khai tốc độ nhanh nhất, lao thẳng ra bên ngoài sơn môn của quy mức tông cả đường âm vang. Phía sau hắn, lão già biên vân kia hai mắt lộ ánh sáng kỳ dị dùng tu vi không hiếp hậu kỳ cất bước vượt qua không gian vô tận, nhanh chóng đuổi theo vương lâm. Hai người một trước một sau lao đi trong quy nhất tôn rất nhanh đã tới bên ngoài quỳ nhất tôn nhoáng cánh ra khỏi sơn môn. Trong tích tắc này, lại có một đạo cầu vồng màu tím từ bên lao ra. Ngay sau đó... Sơn Môn của Quy Nhất Tông ầm ầm vận chuyển khôi phục bình thường. Vương Lâm sau khi bay ra khỏi Sơn Môn của Quy Nhất Tông liền vọt đi ngàn dặm Trong mấy ngàn dặm ở trong Quy Nhất Tông không thích hợp thi triển suốt địa thành thốn, đặc là đại trận của Sơn Môn này ầm ầm vận chuyển lại càng khiến khí tức của thiên địa rối loạn. Ngay lúc Vương Lâm rời khỏi phạm vi của Sơn Môn, Hắn lập tức thi triển xuống địa thành thốn rời đi. Trong tích tắc này biên vân đang truy hít phía sau thần sắc lộ vẻ lãnh khốc, tay phải bỗng nhiên dơ lên bắt quyết. Đột nhiên bầu trời biến đổi, chỉ thấy trên vùng trời sáng người một màu xanh biết lại xuất hiện bảy ngôi sao lấp lánh. Bảy ngôi sao này giống như bảy tinh cầu trong đêm, lúc này tỏa sáng giữa ban ngày. Thất tinh sát. Hẳn quang trong mắt biên vân lóe lên. Vì tặng phẩm sau khi giết chết Vương Lâm. Hắn mặc dù đã nhận ra thái độ của Quy Nhất Tông đối với Vương Lâm có vấn đề nhưng giờ phút này cũng không thèm nghĩ thêm chút nào. Hắn muốn chính là hồn lệnh cho Tông chủ Quy Nhất Tông tự mình phát ra truy sát Vương Lâm phản bội. Lấy đầu Vương Lâm này có thể đổi được tặng phẩm của Quy Nhất Tông. Dù phương diện này có vấn đề nhưng ta cứ giả bộ không biết Như vậy thì ta cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh của Tông Chủ Quy Nhất Tông Đại Hồn Môn cũng chẳng nói được gì Vương Lâm này là kẻ phản bội ta đây đang giết kẻ địch Biên Vân là một tán tu có thể tu hành tới trình độ không kiếp trung kỳ Lại đạt được sự tán thành của thiên ngưu có được hồn khải tất nhiên là có chỗ hơn người Lúc này ý niệm ló lên trong đầu hắn, lập tức quyết định. Trong tích tắc khi biên vân dơ tay lên, bảy ngôi sao trên bầu trời lập tức tỏ ra ánh sáng vạn trượng. Mơ hồ có một luồng lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại trong thời gian ngắn khiến bảy ngôi sao bộc phát ra tiếng giết gào kinh thiên động địa. Bất ngờ giống như đang rơi xuống từ trên trời cao tiếng gào thét này giống như có thể xé sách thiên không, hình thành một lực lượng mạnh mẽ không thể nào hình dung nổi Sóng gần ló lên dưới chân vương lâm thân thể đang muốn rời đi thì đột nhiên ngầm đầu ánh mắt đảo qua bầu trời Chỉ thấy bầu trời xanh biết lúc này có bảy đạo lưu tinh đánh xuống tốc độ như cầu vồng ầm ầm tiến về phía hắn Từ xa nhìn lại có thể mơ hồ nhìn thấy thiên thạch lớn cỡ nắm tay đang điên cuồng quý gần. Khoảng cách xa như vậy mà có thể thấy thiên thạch lớn cỡ nắm tay, nếu ở gần có thể tưởng tượng ra kích thước hồng lồ của nó. Khi ánh mắt vương lâm đảo qua thiên thạch bằng nắm tay đã hóa thành lớn bằng chổ nước, lại còn đang nhanh chóng mở rộng. Nhìn tình hình này thì sợ rằng nó sẽ bao phủ trong phạm vi ngăn dặm Khiến tất cả mọi thứ trong phạm vi này đều hóa thành một đống đổ nát Loại thần thông này cũng chỉ có biên vân sau khi mượn thiên ngư hồn khải tăng mạnh tu vi mới có thể làm được Sóng gần dưới chân vương lâm càng ngày càng nhiều Ánh mắt hắn lói lên đang muốn cất được sử dụng xúc địa thành thốn rời đi Loại thần thông này biên vân hiển nhiên là không biết, do vậy dù thần thông của đối vương có mạnh hơn nữa nhưng muốn lưu vương lâm lại vẫn còn khó. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía sau biên vân lại có một đạo cầu vồng màu tím lao tới. Đường sai bên trong thần sắc phức tạp, nhìn chầm chầm vào vương lâm đang ở phía xa xa, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt sẽ tới gần, nhìn như muốn xuyên qua bên cạnh biên vân. Biên Vân tiền bối, ta trợ giúp người một tay tặng phẩm thu được ta chỉ cần có ngũ hành hỏa khải. Giọng nói êm ái của đường Sai vang lên, không đợi Biên Vân đồng ý thì nàng đã tới chỉ còn cách Biên Vân không tới trăm trượng. Biên Vân nhớ mày nhưng không nói gì. Nhưng bỗng bước chân của Vương Lâm đang định rời đi lại xứng lại hắn nhìn thấy đường sai trong nháy mắt khi lao tới cách biên vân mười trưởng hình như có điều kỳ quái. ngươi làm gì? biên vân cũng phát hiện ra điều khác thường, hai mắt lóe sáng, tay áo bỗng vung lên, thân thể đồng thời lui lại phía sau. một luồng hắc phong từ trong thân thể hắn lan ra, hình thành một tầng phòng hộ chỉ thấy trong đồng tử hai mắt đường sai có một vùng kim quang lói lên ngọc thủ sơ về phía trước điểm một cái lập tức tám kim môn liền biến ảo ra bốn phía biên vân bát môn phong tám kim môn tỏa ra kim quang vô tận sau khi xuất hiện liền lao thẳng tới biên vân rồi co lại cảnh tượng đột ngột này khiến ánh mắt vương lâm sững lại trong thời ánh nắng đầu ướt, hắn xoay chuyển trăm điều, nhưng không do dự chút nào bỏ qua việc rời đi, thân thể nhoáng lên, cả người hóa thành một đạo quang quang, phóng thẳng về phía Biên Vân Đặc bị phong ấm. Tính cách Vương Lâm luôn là như vậy. Người khác không chọc vào hắn thì hắn nếu không phải bất đắc dĩ cũng sẽ không chọc tới ai. Nhưng hôm nay Biên Vân Đặc muốn giết hắn trước thì nếu có thể có cơ hội Vương Lâm lập tức sẽ phản kích. Hắn trong nháy mắt khi nhìn thấy tám kim môn thì đã nhận ra vì sao đối phương lại khiến mình quen thuộc. Bởi vì khí tức trên người nữ tử này cực kỳ giống với tam phi đường San. Chỉ nghĩ tới đây là Vương Lâm đã có thể hiểu nữ tử này và đường San tất nhiên có quan hệ sâu xa. Mọi chuyện chỉ phát sinh trong phút chốc. Viên vân kia trong lúc bất ngờ còn chưa ứng phó kịp, bảy viên tinh cầu rơi xuống này bỗng nhiên có ba viên mất đi sự điều khiển tiêu tán trong không trung, nhưng còn bốn viên khác vẫn gào thét lao tới, nhìn vẻ ngoài sợ rằng không bao lâu nữa sẽ rơi xuống mặt đất. Bốn viên tinh cầu này rơi xuống, một ngọn lửa màu đen thiêu đốt trên đó tạo thành khí thế kinh thiên. Nó còn chưa hạ xuống tới nơi nhưng đã có tầng tầng sóng nhiệt ở thẳng xuống mặt đất Giống như có một lực lượng nhiệt chuyển thiên địa biến ảo ra bao phủ tám phương Không để ý tới đám thiên thạch này nữa Vương Lâm trong phút chốc đã áp sát biên vân vừa bị tám kim môn phong ấm Tay phải dơ lên mạnh mẽ bắt quyết vung về phía trước Chỉ thấy thiên địa ấm vang Thất thải thương biến ảo ra Màu sắc biến hóa ba lần cuối cùng trở thành thất thải tam biến gào thét đánh thẳng vào biên vân. Ngay sau đó, Vương Lâm lại dùng tốc độ làm phép phi thường, vừa bước tới vừa bắt quyết. Lập tức lục chỉ ma thủ khổng lồ bất ngờ biến ảo ra. Đánh tới biên vân. Nếu chỉ có hai loại thần thông này thì còn chưa đủ khiến đối phương trọng thương. Giờ phút này Vương Lâm cắn răng Hai tay đồng thời bắt quyết, điểm lên bầu trời một chỉ. Thiên địa lập tức ấm vang. Mặt đất lúc này trở thành một vùng hải dương thiên địa đen tối, xa xa bất ngờ xuất hiện ánh sáng mặt trời. Tàn dạ thuật trong tay vương lâm sau khi mặc vào hồn khải lại được thi triển lần thứ hai. Mà đường sai vào lúc này nếu đã ra tay thì cũng không do dự nữa, hai tay bắt quyết vung về phía trước. Chỉ thấy trong thiên địa đen tối bởi tàn dạ thuật bất ngờ xuất hiện một cây roi màu vàng khổng lồ. Cây roi này gào thét quất tới, khí thế như có thể đánh tan thiên không, ráng súng biên vân. Nàng không có tốc độ làm phép như vương lâm trong khi vương lâm đánh ra ba thần thông thì nàng mới hoàn thành một. Sắc mặt biên vân đại biến. Giờ phút này hắn đã bị bát môn phong ấn. Bát môn này là thần thông đường sai hiểu nhất Mà sau khi nàng mặt hồn khải vào Tu vi đạt tới không kiếp trung kỳ Thì uy lực của nó lại được gấp lên rất nhiều lần Sát khí trong mắt biên vân ló lên Giờ phút này hắn không còn nghĩ gì khác nữa Cắn lưới phun một ngụm máu tươi Máu tươi nọ hóa thành xương mù máu Hình thành vô số u hồn dữ tợn màu máu gầm thép thay lương đánh về phía bát môn kia. ầm một tiếng, bát môn tan rã Biên vân vừa khôi phục hành động thì gặp ngay thất thải thương bay tới. Hắn không kịp né tránh, hai tay vung lên, lập tức trước người xuất hiện một tiểu thuẫn màu trắng nhỏ. Ánh sáng lói lên tiểu thuẫn va chạm với thất thải thương. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Trường thương sụp đổ nhưng tiểu thuần màu trắng cũng xuất hiện vô số khe nứt. Còn chưa đợi nó kịp tan nát, lục chỉ ma ấm của Vương Lâm đã đánh tới, vừa hay vừa co rút lại cuối cùng hóa thành lớn không tới mười trượng, ầm ầm đánh lên tiểu thuần. Tiểu thuần màu trắng không còn chút lực lượng chống cự nào, khiến cho trường ấm còn lại rơi lên người biên phân. Tiếng ầm vang vọng ra. Sắc mặt biên vân tái nhợt thân thể bị cuốn đi cánh tay phải sơ lên điểm mạnh vào mi tâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ Trong tiếng gầm nhẹ phía sau lưng hắn đột nhiên biến ảo ra một tư ảnh thiên ngư hồn cũng đang giít gào hình thành vô số gợn sóng Gợn sóng đó đánh tan lục chỉ ma ấm nhưng liên tiếp ba thần thông của vương lâm đã hoàn thành Trong tích khi ma ấm tan rã, biên vân liền bị tàn dạ thuật bao phủ. Vầng mặt trời lúc này hoàn toàn hiện ra, bộc phát ra lực lượng xé sách màn đêm, tín, tín thuật. Biên vân liên tục bị đả kích cho tới lúc này mới nhìn ra dấu vết bên trong vầng mặt trời, lập tức ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi, nhanh chóng lùi lại sau. Nhưng đồng thời với lúc hắn lùi lại cây roi màu vàng của đường dai sáng chói như phần mặt trời Vung lên đánh tan đêm tối trong tích tắc đã áp sát biên vân quất lên người hắn Biên vân phun một ngụm máu tươi thần sắc cực kỳ chật vật Thân thể lại bị cuốn về phía sau một lần nữa Ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này là muốn rời khỏi phạm vi của thần thông này Nhưng hắn đã chậm, vận mặt trời lên cao, ánh sáng mang theo lực lượng xé sách đêm đen tràn tới, điên cuồng khuyết tán ra. Biên Vân phun một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ như máu. Giờ phút này hắn cũng cảm nhận được nguy cơ trong nháy mắt liền quyết định. Vừa lui về phía sau, bước chân Biên Vân đột nhiên xứng lại, hai tay dơ lên đồng loạt đặt ở mi tâm sau đó kéo về phía sau rồi hung hăng vung lên. trong nháy mắt này bên ngoài thân thể biên vân lập tức xuất hiện một tư ảnh thiên lu đang dơ móng trước đôi sừng cong như muốn hút tan thiên địa. tư ảnh này phát ra tiếng gầm thét kinh thiên lao về phía vầng mặt trời trên không. tiên nhịp tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1885 câu nói kia Thiên ngư hồn ảnh mang theo vẻ điên cuồng, lao thẳng về phía vầng mặt trời Biên vân sau khi mặc vào hồn khải tu vi cực kỳ mạnh mẽ Nhưng giờ phút này sau động tác của hắn Tư ảnh thiên ngư nhằm về phía mặt trời đánh tới thì khí tức trên thân thể hắn đột nhiên giảm đi Từ không kiếp hậu kỳ khôi phục tới không kiếp trung kỳ Thần thông này bất ngờ lại khiến hắn phải tạm thời không thể mặc hồn khải Khiến nó hóa thành một thiên lưu hồn chính thức, đánh tan tàn giả trong thiên địa Tất cả mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt Thiên lưu hồn dùng tốc độ cực nhanh va chạm với vầng mặt trời Trong tiếng ầm vang này, Vương Lâm phun máu tươi, đồng thời vào lúc thần thông tàn dạ sụp đổ thân thể hắn liên tục bị cuốn đi mấy trăm trượng. Còn Biên Vân kia thân thể nhoáng một cách như già đi cả ngàn năm, máu tươi tràn ra, vội vàng lui lại phía sau. Nhưng Vương Lâm sao có thể để hắn rời đi? sờ phút này không để ý tới thương thế thân hình vương lâm lao tới tiến thẳng về phía biên vân đang muốn lui lại phía sau muốn thừa dịp hồn khải tán đi mà đánh chết hắn đường sai trầm mặt không ra tay giúp đỡ nữa nàng vừa rồi giúp đỡ chỉ là thay mặt đại tỷ mà thôi lúc này vẻ mặt nàng phức tạp nhìn thoáng qua thân ảnh vương lâm đang lao đi xoay người không chút do dự biến mất. Vẻ mặt vương lâm đầy sát khí, trong tích tắc đã tới gần, sơ tay phải lên, nắm quyền mạnh mẽ đánh thẳng về phía biên vân. Một quyền này ẩn chứa đạo cổ lực, vừa đánh ra liền khiến thiên địa biến hóa, tiếng chấn động vang vọng. Thân thể vương lâm bị cuốn đi. Phun ra rất nhiều máu tươi. Thân thể vương lâm cũng chấn động nhưng cắn răng lao tới một lần nữa. Hai người liên tục pha chạm mấy lần. Khiến tiếng chấn động càng mãnh liệt Trong mắt biên vân kia lúc này xuất hiện vẻ sợ hãi Hắn không phải chưa từng thấy kẻ điên cuồng Nhưng như vương lâm không để ý tới bản thân Mà chỉ chăm chăm giết người thế này Thì hắn mới gặp lần đầu tiên Ngay trong tích tắc khi Vương Lâm và Biên Vân đang liên tục chém giết thì đột nhiên mấy ngàn sẵm bên trong quy nhất tôn, một bàn tay khổng lồ đột nhiên biến ảo ra, hướng về phía này trục tới. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm bỏ qua cho Biên Vân thân thể lui lại phía sau mấy bước, sóng gần lan ra dưới chân trong nháy mắt liền biến mất, dung nhập thiên địa mà đi bàn tay khổng lồ màu đen kia lập tức lao tới túm lấy biên phân lôi về trong mi nhất tôn trận chiến này từ khi bắt đầu tới lúc này diễn ra cực kỳ ngắn ngủi cho tới giờ phút này sau khi vương lâm rời đi tám khối thiên thạch trên bầu trời mới ầm ầm rơi xuống đánh lên mặt đất tạo thành tiếng nổ vang trong phạm vi ngàn dặm khói bụi bốc lên mù mịt một hồi lâu sau Khói bụi tiêu tán trên mặt đất hiện ra những cái hố thật sâu trong đó có vô số mảnh đá vụn màu đen tỏa ra khói đen cuồn cuộn sau khi bị tiêu đốt. Cách nơi này lộ trình 2 tháng phi hành trên bầu trời một vùng núi liên miên bất tuyệt, sóng gần hiện ra thân ảnh vương lâm xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, sau khi hiện thân liền đứng đó trầm mặt thật lâu. Nửa ngày sau hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía ánh mắt lộ vẻ vô cùng ghiêu quảnh Thiên lưu châu ta cũng nên rời đi rồi Thầm than một tiếng vương lâm cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất dưới chân bỗng nhiên thân thể xứng lại Nơi này hắn rất quen thuộc chính là thất đạo ông năm đó hắn từng tới Hắn trong lúc vô ý Nazi vốn không có phương hướng cố định không ngờ lại tới nơi này nhìn vùng núi non phía dưới bị một vùng sương mù màu đen bao phủ, vương lâm đan nhẹ hóa thành một đạo tàu vòng lao thẳng xuống, bay nhanh trong sương mù hướng về phương hướng thất đạo tông trong trí nhớ mà bay đi. Không lâu sau, trong một ngọn núi bị sương mù bao phủ, vương lâm thấy một vùng cung điện đát hoang tàn. Trên quảng trường của cung điện này, thân thể vương lâm hạ xuống. Mặt đất nơi này đã bị tổn hại rất nhiều, mọc đầy cỏ dại Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn thắt đạo tôn Sự hiu quảnh trong lòng từ từ bị một tia ấm áp thay thế Nơi này theo một nghĩa nào đó chính là nhà hắn Nhắm hai mắt, vương lâm ngồi đó điều chỉnh thương thế trong cơ thể Hồn khải sớm đã bị hắn thu lại Vào lúc suy yếu. Vương Lâm thả ra khôi lỗi dĩ ti làm hộ pháp, từ từ chữa thương Thời gian thoáng cách đã qua 3 ngày Sau 3 ngày, Vương Lâm mở hai mắt, nhìn thất đạo Tông Hắn đứng dậy, nhớ lại lần đầu tiên đến nơi này chỉ đảo qua một lần Hôm nay trở lại lần thứ hai, hắn mang theo tâm trạng phức tạp Mang theo cảm xúc trước lúc rời khỏi thiên ngư châu bước đi trong thất đạo Tông này Hắn đi qua mỗi một lầu các đại điện đi qua những nơi mà đệ tử thất đạo Tông năm đó ở. Cuối cùng hắn đi vào bên trong đại điện của thất đạo Tông. Trong đó có một cái ghế lớn hiển nhiên thuộc về thất thải tiên tôn. Nhìn đại điện yên tĩnh trên mặt đất trên bàn ghế toàn cho bụi. Lộ ra mùi vị đã xuống sốc. Đứng lặng ở đó hồi lâu vương lâm nhắm mắt lại. Giống như cảm nhận được sự tồn tại của đồng phủ giới Hắn đột nhiên cảm thấy nhớ nhà Nhớ đồng phủ giới Nhớ những người trong đó Hắn giống như có thể lờ mờ nhìn thấy Ở trong tiên giới của đồng phủ giới Có một nữ tử tuyệt mỹ Mái tóc dài tung bay Đang đứng trên một ngọn núi Ngước mắt nhìn bầu trời đen tối Giống như muốn tìm kiếm trên bầu trời này một đôi mắt Thật lâu sau Vương Lâm mới mở hai mắt Đi ra khỏi đại điện đứng trong thất đạo tôn chỉ còn mình hắn này Thần sắc vương lâm dần dần trở nên âm trầm Sự thật tàn khốc vẫn đang đợi hắn đối mặt Mấy tháng này nhất định trong thiên ngư châu đã phát sinh biến hóa kinh thiên Biến hóa này khiến cho uy nhất tôn thay đổi tặng phẩm đối với ta Cũng có thể nói là khiến ta phải phản lại thiên ngư châu Nhưng bọn họ lại để ta tùy ý rời đi Còn về đại hồn muôn Ánh mắt vương lâm đột nhiên lóe sáng Hắn mơ hồ cảm thấy hình như hắn đã hiểu được điều gì Nhưng lại không rõ ràng Tay phải hắn nhanh chóng dơ lên Trong bàn tay xuất hiện một người tí hon cao ba tấc Người tí hon này sau khi xuất hiện lập tức quỳ gối trong lòng bàn tay hắn Hướng về phía vương lâm vái ba cái Tâm thần vương lâm chấn động Nắm bàn tay Hắn vừa rồi mới tính toán dự đoán, giống như bị vây trong mây mù, không nhìn rõ điều gì. Nhưng lại có một câu nói mơ hồ vang lên từ tận đáy lòng hắn. Chuyện tặng phẩm đã quyết định như vậy thì lão Phu sẽ không thay đổi nữa. Nếu Phương Lâm không tuân thủ thì coi như không cần ban thưởng lời nói này là từ một tia thần thức trên sợi tóc của thanh lưu lão tổ lưu lại ở quy nhất tôn tôn chủ quy nhất tôn cho vương lâm xem cẩn thận nhớ lại câu nói này hồn diễn đạo sau khi thi triển cũng chỉ có câu nói này mơ hồ hiện ra vậy trong đó tất phải có hàm nghĩa vương lâm thì thào mấy lần đột nhiên thân thể chấn động kịch liệt ngẩng phát đầu hai mắt bừng lên ánh sáng ngập trời Chuyện tặng phẩm đã quyết định như thế Thì lão phu không thay đổi nữa Vương lâm nếu không tuân theo Thì coi như không cần ban thưởng Mỗi một chữ cuối cùng của một câu lại là Sự có biến nhanh chia tay Sự có biến nhanh chóng chia tay Câu nguyên văn là Thường tứ chỉ sự Ký như thử vi do tắc lão phu bất hội thứ cải biến nhược vương lâm tuân thủ bất Khả dĩ thử vi bằng phán Vép lại tạm dịch là Sự có biến không thể không chia tay Vương Lâm hít sâu một hơi Những lời này nếu phân tích ra thì dù là giải thích thế nào cũng đều chỉ có một hàm nghĩa Đó là thanh ngư lão tổ dùng phương thức này để nhắc nhở Vương Lâm bảo hắn nhanh chóng rời đi Với tu vi của Thanh Ngư Lão Tổ mà cũng phải dùng phương thức này để ám chỉ cho ta biết, lại còn bởi lo lắng ta không đoán ra tiếp tục thương nghị với Tông Chủ Quy Nhất Tông, dùng việc ban thường bất công để bước ta phản Thiên Ngư Châu. Làm phản Thiên Ngư Châu, đó là tỏ vẻ ta không thể ở lại Thiên Ngư Châu, phải nhanh chóng rời đi. Thanh Ngư Lão Tổ chẳng lẽ muốn ta dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thiên Ngư Châu này? Vương Lâm trầm mặt. Hắn cảm thấy bên trong Thiên Nưu Châu lúc này tồn tại một bí ẩn rất lớn. Bí ẩn này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Đại Hồn môn và Quy nhất tông có thái độ kỳ lạ như vậy. Mà bí ẩn này theo Vương Lâm đoán thì rất có thể có liên quan chặt chẽ với Lục Ba Châu. Thậm chí trước đây hắn đã từng hoài nghi trận chiến tranh giữa hai tông suốt cuộc là vì cái gì. Vương Lâm suy nghĩ rất nhiều nhưng này tất cả đều chỉ là phân tích của hắn biết được sự thật còn ẩn dấu trong chuyện này Nửa ngày sau, Vương Lâm nhìn về phía xa xa trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán Thôi, nơi đây vốn chỉ là một vũng nước đục Nếu việc này đã phát sinh thì nghĩ nhiều cũng vô dụng Đến thời điểm phải rời khỏi thiên ngư châu rồi chẳng qua lần này ta rời đi sợ là sẽ không đơn giản dọc đường đi nói không chừng sẽ bị ngăn trở nếu những suy đoán của ta là đúng có một điều chính xác là những người ngăn trở hầu hết đều là đến từ lục ma châu vương lâm thì thào đang định ly khai thì bỗng nhiên hắn thần sắc thay đổi ngẩng bắt đầu nhìn về hướng một ngọn núi bị sương mù màu đen che phủ thân mình trong chớp mắt liền biến mất Sau khi vương lâm biến mất Chỉ thấy sương mù kia quay cuồng Từ bên ngoài có một thân ảnh ẩm hiện bay tới Thân ảnh ấy rất cẩn thận Quan sát bốn phía trong sương mù Lại nhìn về phía sau Sau khi xác định không có người đi theo Lúc này mới như nhẹ nhàng thở phào một hơi chậm rãi hạ xuống Bước lên trên quảng trường trong sơn môn của thất đạo tông Chết tiệt trên đường gặp chút sát dối Chậm vài ngày mới tới được đây Hy vọng không làm chậm trễ việc lão tổ dặn dò. Trên khuôn mặt thân ảnh này lộ vẻ khấn trương, sau khi hạ xuống liền nhìn quanh bốn phía, lúc này mới tìm tới một góc, chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói vang vọng cả quảng trường này. Đỗ Thanh. Thân ảnh ấy đúng là Đỗ Thanh. Hắn nghe thấy có người gọi tên mình thân thể lập tức bay lên, thần sắc lộ vẻ kinh hoàng nhưng rất nhanh sự kinh hoàng liền biến thành mừng rỡ. Vương Lâm đảo hữu. Hắn nhận ra giọng nói của Vương Lâm. Vương Lâm cao mày, thân ảnh huyễn hóa ra, nhìn Đỗ Thanh đã một thời gian không gặp, bỗng nhiên mở miệng. Ai cử ngươi tới? Vương trưởng lão. Là thanh ngư lão tổ của đại hồn môn tìm ta, để ta mấy tháng trước xa đi, ba ngày trước đến nơi đây, đưa cho ngươi mấy đồ vật này. Đỗ thanh vội vàng hạ xuống, đứng trước người vương lâm, tay phải ngân lên chụp một cái, lập tức trong tay hắn có thêm một viên đá màu đen. Viên đá này thoạt nhìn rất tầm thường, đỗ thanh cầm trong tay dọc theo đường đi đã dùng hết mọi biện pháp muốn tìm ra manh mối, kết quả là chẳng phát hiện ra điều gì. Nhưng nghĩ đến vẻ rất nghiêm túc của thanh ngư lão tổ, trong lòng cũng thầm nhủ vật này nhất định là bảo vật. Ánh mắt vương lâm lói lên tiếp nhận viên đá màu đen này. Hắn cầm nó trong tay, nhìn thoáng qua đồng tử hai mắt lập tức co rụt lại. Hắn cảm nhận được khí tức của hồn diễn đạo trong đó Tiên nghị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1886 Bồi Thường, Ban thưởng Cầm hòn đá màu đen này Biết vật ấy không phải là không gian thạch Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Đỗ Thanh ôn quyền nói Đa tả Đỗ Hương Đỗ Thanh vội vàng lắc đầu Trừng mắt nhìn thấp giọng nói Thứ này là cái gì? Vương Lâm mỉm cười Lắc đầu không nói Mà là nhìn thoáng qua không chung Chầm rãi mở miệng Không thể nói Đỗ Hương Ngày sau nếu có chút cơ duyên Ta và ngươi còn có thể gặp nhau Chúng ta cáo biệt Tại đây thôi Nói xong Vương Lâm than nhẹ Hướng về không trung bước một bước, đi thân ảnh chung nháy mắt liền biến mất. Đỗ Thanh nhìn thân ảnh vương lâm rời đi, suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện, thầm an một tiếng thân thể hóa thành cầu vòng rời đi. Hắn muốn đi tới đại hồn môn, báo cho Thanh ngư lão tổ rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Vương lâm dung nhập thiên địa, rời khỏi thất đạo Tông, lúc xuất hiện là ở một vùng sa mạc hoang vắng. Sa mạc như thế này cũng rất hiếm thấy trên thiên ngu châu Giờ phút này là ban đêm Gió lạnh thổi khắp sa mạc Những cơn gió này lạnh tới tận xương Có thể khiến phàm nhân trong sa mạc này chết cống Nhưng đối với tu sĩ mà nói cũng chẳng đáng để nói Mà đối với những người như Vương Lâm đã bước vào bước thứ ba Những cơn gió này rất nhu hòa Trong tay hắn vẫn cầm viên đá màu đen như cũ Hắn cúi đầu nhìn viên đá trong lòng bàn tay Ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm Hắn không biết mình có nên mở nó ra hay không Vật ấy dù hắn không biết là thứ gì Nhưng khí tức của hồn diễn đạo phía trên nó Cũng nói rõ cho vương lâm phương pháp mở ra Một lát sau ánh mắt vương lâm lộ vẻ quyết đoán Lòng bàn tay mở ra Chỉ thấy người tí hon ba tấc do hồn diễn đạo biến thành bỗng nhiên hiện ra bên cạnh hòn đá màu đen kia thân thể nhoáng lên một cách liền xung nhập vào bên trong. Tiếng động răng rắc truyền khắp màn đêm trong sa mạc, hòa cùng tiếng gió xiếp nước nở thê lương truyền vào tai vương lâm. Sau khi người tí hon ba tấc tiến vào bên trong hòn đá, trên bề mặt nó xuất hiện những khe nứt li ti chúng xuất hiện càng ngày càng nhiều trong thời gian mười nhịp thở ngắn ngủi đã khiến viên đá hoàn toàn vỡ vụn từ trong đó bay ra bốn quầng sáng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy bốn quầng sáng này tâm thần vương lâm chấn động sững sờ đứng đó bên trong quầng sáng thứ nhất là hình người lớn cỡ nắm tay đang ngồi khoanh chân không có ngũ quan thân thể này thật ra là một bộ áo giáp hình người biến hóa thành từng luồng khí tức thổ hệ trong ngũ từ bộ áo giáp này, tới sống như âm thầm dung hợp với sa mạc này, với cả đại địa cuốn đồng đất cát bốn phía nhẹ nhàng huyền động. Áo giáp của Quy Nhất Tông, Vương Lâm không hiểu biết nhiều lắm, nhưng hắn cũng đã từng nhìn thấy vài cái. Dù là ở đồng phủ giới hay là ở trong sơn môn Quy Nhất Tông khi tông chủ Quy Nhất Tông ban cho mấy người còn lại, Chỉ là mấy cái áo giáp đó dù là hình dáng hay khí tức thì so với bộ áo giáp hình người trong quần sáng này đều kém rất xa, mặc dù Vương Lâm hiểu biết không nhiều thì hắn cũng chỉ liếc mắt một cái là nhận ra chúng căn bản là không cùng một đẳng cấp. Bộ áo sắp hình người nhất, định ngay trong Quy nhất tông cũng không có nhiều, bộ áo sắp này Vương Lâm không biết Thanh Ngưu lão tổ đã phải dùng cái giá thế nào để đối từ Quy nhất tông về cho hắn. Vương Lâm trầm mặt. Bên trong quần sáng thứ hai là một cây cờ màu đen. Chuẩn xác mà nói, đây là một tấm giường phàm. Từ trên tấm vườn phàm này trên tỏa ra từng luồng cảm giác như mộng ảo giống như có thể khiến người ta đắm chìm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Tại trên tấm vườn phàm này vương lâm cảm nhận được khí tức của vườn phàm mạnh nhất đại hồn môn, được sử dụng làm hộ sơn đại trận. Vật này nếu hắn đoán không nhầm thì chính là phó kỳ của hồ sơn đại trận đại hồn môn mà theo lời của tôn chủ quy nhất tôn sẽ ban cho kẻ nào có thể giết chết vương lâm hắn Nhìn tấm dược phàm này trong lòng vương lâm dâng lên những cảm giác không nói nên lời hồ sơn dược phàm đối đại hồn môn mà nói là cực kỳ trọng yếu Nhưng giờ phút này Thanh ngư lão tổ cũng lấy cả vật ấy ra hoàn toàn nằm ngoài sự liệu của bản thân mà đưa đến trước mặt mình. Vương Lâm chỉ có thể trầm mặt. Trong quần sáng thứ ba trôi nổi một hạt châu màu nâu. Hạt châu thoạt nhìn lớn cỡ thiên nhịp thậm chí mà ngay cả một chút khí tức cũng rất tương tự. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hạt châu này, Vương Lâm thậm chí có ảo giác như thấy được thiên nhịp đã xung nhập vào trong hồn phách của mình. Đây là Vương lâm sườn sốt, hắn ngưng thần nhìn lại. Hồi lâu hắn cảm nhận được ngày càng nhiều chỗ tương tự giữa hạt châu này và thiên nhịp của hắn, nhưng chúng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Hạt châu này và thiên nhịp dù tương tự nhưng giống như đom đóm so với ánh trăng, giống như hai vì sao ở xa xa, khi tới gần một có thể là Thái Dương, mà bậc chỉ có thể phát ra ánh sáng mỏng manh ở trên hạt châu này vương lâm cảm nhận được khí tức của thiên ngưu hắn dù không biết vật này là gì nhưng cũng lờ mờ đoán ra chỉ sợ nó có liên hệ sâu sắc với thiên ngưu trên thiên ngưu châu này phạm là những vật có liên quan tới thiên ngưu đều thuộc loại trảo bảo không dễ dàng tặng cho người khác quyết không thể để nó ra khỏi thiên ngưu châu nhưng giờ phút này hạt châu này lại được đưa đến cho vương lâm Nó nhìn như rất nhẹ nhưng trên thực tế lại nặng vô cùng, đặt ở tận đáy lòng vương lâm. Còn quần sáng thứ tư bên trong là một tấm mai rùa bị tàn phá trên mặt trên được khắc đồ án dày đặc mắt thường nhìn như một vùng mơ hồ. Nhưng thần thức sau khi đã qua, vương lâm cũng phải quay phát đầu nhìn về phía phương hướng đại hồn môn. Hắn dường như thấy được bên trong đại hồn môn kia có một lão nhân, ngồi trên thanh yên phong, mỉm cười nhìn mình, sơ tay phải hướng về phía mình như nói lời từ biệt. Bên trong mai rùa kia là bản đồ của toàn bộ Đông Châu. Bản đồ này dù chưa phải chi tiết, cách thiên lưu châu càng xa thì hầu như chỉ có tình sáng đại khái và một vài lời giới thiệu đơn giản. Nhưng phần này bản đồ này giờ phút này đối với vương lâm mà nói lại cực kỳ trọng yếu. Bên trong mai rùa, ngoài bản đồ ra còn có những lời giới thiệu về thiên ngư châu khiến cho vương lâm sau khi xem qua lập tức liền hiểu được rất nhiều. Lời nói của thanh lưu chân nhân chỉ có một câu, không phải thần thức huyễn hóa sa mà vào trong mai rùa kia. Lên đường bình an. 300 năm sau quay về nhìn lại đại hồn môn Không giải thích, không nói rõ nguyên nhân Càng không nói tới ba điều kiện kia Chỉ dùng một câu nói này đã coi như kết thúc lần nhân quả này Giữa thiên ngư châu và vương lâm Thần sắc vương lâm lộ vẻ phức tạp Một hồi lâu sau hắn mới thở dài một tiếng thu hồi áo giáp Hình người nọ thu hồi cả vượt phàm phó kỳ Cầm thiên ngư châu lấy thiên ngư hồn dung nhập vào bên trong Do đó lúc này hắn có thể mang hồn khải đi tới tất cả mọi nơi Cuối cùng hắn rất cẩn thận cất ký cái mai rùa kia đi Lại nhìn thoáng qua phương hướng đại hồn môn Ôm quyền vái thật sâu một cái Ta sẽ quay về Vương Lâm Thì Thảo Xoay người bước một bước về hướng không trung Dựa theo bản đồ trên mai rùa đi về phía biên giới Hắn muốn đến Đông Lâm tông Đông Lâm Tông nằm ở phía Bắc Đông Châu bên trong Đại Thánh Châu cách Thiên Lưu Châu Năm Châu, nơi này cực kỳ xa xôi. Phi hành bình thường cần qua rất nhiều năm tháng, dù là Vương Lâm có thần thông sức địa thành thốn, muốn đi tới Đại Thánh Châu bởi không thể liên tục thi triển thần thông này nên sợ là cũng cần ít nhất 2 năm. Mà muốn đi tới Đông Lâm Tông thì phải đi qua một địa phương, đó chính là Lục Ma Châu. Nếu hắn cứ đường đường chính chính mà đi thì nhất định còn mất thêm không ít thời gian ngăn trở hắn lúc đó không phải chỉ có năm Châu mà sẽ còn có thêm nhiều trở ngại khó khăn hơn nữa trầm mặt một lát, ánh mắt vương lâm lói lên Hắn âm thầm suy đoán, sự thay đổi thái độ của Đại Hồn Môn và Quy Nhất Tông nhất định có liên quan rất lớn với Lục Ma Châu suy đoán dù chưa biết là thật hay không nhưng nếu chẳng may là thật thì ở biên giới yên lưu châu nhất định có người đang chờ hắn. nếu như vậy thì có lẽ đi lục ma châu nhìn vẻ ngoài như nguy hiểm nhưng phải biết rằng hiện giờ lục ma châu hầu như đã trống không. có lẽ chỗ nguy hiểm nhất này trên thực tế mới là nơi an toàn nhất. Dù sao rất ít người có thể ngờ được Vương Lâm lại dám một mình đi tới Lục Ma Âu Sau khi hạ quyết tâm, Vương Lâm liền thay đổi phương hướng Sử dụng xúc địa thành thốn hướng về phía Đan Hải mà đi Dung hợp vào thiên địa mà di chuyển Vương Lâm thật cẩn thận tiến thẳng đến Đan Hải Trên đường đi, những lúc hắn không thể sử dụng xúc địa thành thốn Thì đều không hóa thành cầu vòng bay nhanh đi Dù sao hiện giờ có thể nói hắn là địch nhân của toàn bộ thiên ngư châu. Dù là tu sĩ thiên ngư châu cũng tốt, tu sĩ lục ma châu cũng được, chỉ cần nhìn thấy hắn, chỉ cần nhận ra hắn thì sau đó nhất định phải chém xếp. Dù sao tu sĩ thiên ngư châu tầm thường chỉ biết tới hồn lệnh cũng chẳng cần biết tới chuyện này rốt cuộc là thế nào. Nhưng Vương Lâm không muốn giết Tu Sĩ Thiên Ngư Châu, cho nên mỗi khi không thể sử dụng suốt địa thành thốn, hắn lại lựa chọn một địa phương bế quan ẩm nấp, Chờ sau một thời gian lại tiếp tục lên đường. Do đó thời gian hắn di chuyển khá dài. Khi hắn vượt qua cực thiên thảo nguyên khoảng cách tới Đan Hải chỉ còn khoảng 3 tháng phi hành thì lúc này đã là mấy tháng sau. Thời điểm này ở địa phương này của Thiên Ngư Châu, không ngờ đã bước vào mùa đông. Tuyết trắng bay khắp không trung, liếc mắt nhìn lại giống như băng phong ngàn rẳng. Vương Lâm dùng xúc địa thành thốn, khoảng cách tới Đan Hải còn khoảng nửa tháng phi hành. Trong mấy tháng này, nhờ được bế quan thương thí của Vương Lâm đã chuyển biến tốt toàn bộ. Hắn dấm lên tầng tuyết phủ trên mặt đất, gió lạnh ẩm vào mặt. Hướng về phía trước bước từng bước đi tới Ở phía trước hắn không xa trong màn tuyết rơi Khi hoàng hôn bao phủ có một tòa thành thị của nhân gian Tòa thành này từ xa nhìn lại lấp lói ánh đèn Còn có những luồng khói bếp bốc lên Giống như sao hòa với hoàng hôn và mưa tuyết thoạt nhìn vừa yên bình vừa tươi đẹp Đây là lần đầu tiên vương lâm ở tiên cương đại lục muốn vào một tòa thành của phàm nhân Khoảng cách giữa nơi này và đan hải trên thực tế còn một khoảng, tuy có thể coi là phủ cận nhưng lại không bị hủy diệt cùng đan hải kia. Đan hải đã sụp đổ, phàm nhân tử vong cũng không nhiều. Dù sao đan hải đã tồn tại trong truyền thuyết từ rất lâu rồi. Dù là lục ma châu hay thiên ngư châu cũng đều tạo cấm địa bên cạnh đan hải, không cho phép nơi đó tồn tại phàm nhân. Chẳng qua, nếu như đan hải tiên đan kia mà nổ ở gần thiên lưu châu thì thành trì trước mặt vương lâm này trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Tuyết càng ngày càng lớn, tiếng gió gào thét giống như có áp vượt gầm nhẹ giữa không trung thổi tan từng làn khói bếp đang bay lên còn chưa kịp ngưng tụ đã bị biến thành hỗn đồn, tiêu tán khắp không gian. Khiến cho phàm nhân bên trong thành trì kia đều phải cúi đầu, mặc áo bông, hướng về hướng xa đình mà nhanh chóng trở về. Vương Lâm lúc này bước vào trong thành trì đó. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1887 ngăn trở Tuyết rơi liên miên Gió xét gào xít, vào lúc hoàng hôn mùa đông nơi này, vương lâm tiến vào bên trong thành trì của phàm nhân. Hắn cũng không biết tại sao mình khi ở xa xa phát hiện ra thành trì này lại dâng lên ý nghĩ muốn tới đây. Có lẽ ta muốn tìm kiếm cảm giác của một người bình thường. Hai chân vương lâm dấm lên mặt đất đầy tuyết đỏng, phát ra tiếng loạt soạt. Có vài bông tuyết rơi lên trên mặt của hắn, mang tới cảm giác rất lạnh. Từ thành trì nơi này nhìn lại, những nơi hắn đi qua, vết chân để lại trên mặt tuyết sau lưng rất nhanh liền bị tuyết bao phủ. Ở bên một cửa thành, vương lâm quay đầu nhìn lại phía sau. Dọc đường đi hắn thấy cảnh tượng vạn gia đình phàm nhân trong thành đèn đá sáng trong buổi hoàng hôn ngập trời tuyết rơi. Chẳng qua hắn lại không không cảm giác ấm áp này Tất cả mọi thứ của hắn giống như bước chân bị tuyết bao phủ kia Hắn không thuộc về nơi này Đây là lần đầu tiên Vương Lâm cảm thấy cảm giác không nói lên lời này Hắn mơ hồ hiểu rõ cùng với sự tăng lên của Tu Vi Mình và Phạm Trần đã cắt đứt tia liên lạc cuối cùng Hắn mơ hồ biết ba lần hóa Phạm đã là giới hạn Sau ba lần đó chính là đoạn phàm, đây là một sự biến hóa trong tâm tính Hắn lúc trước còn muốn nghỉ ngơi trong thành trì phàm gian Muốn nhìn phàm nhân sinh giống nhưng giờ đã không còn dung nhập vào nổi nữa Trái tim ta không yên tĩnh sao Vương lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết rơi Sau hoàng hôn là đêm tối, một mình đứng bên cạnh cửa thành mà thì thào Bản nguyên của ta lúc này đã có 8 đạo, còn thiếu một đạo bản nguyên là có thể bước vào cảnh giới không kiếp. Đoạn đường từ đó về sau ta tự tin là có thể trong thời gian ngắn đổ qua 9 lần huyền kiếp. Có lẽ trái tim ta thực sự không an tĩnh rồi. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể như năm xưa có thể yên tĩnh ở trong một thành thị của phàm nhân yên lặng cảm ngộ thương không. Vương Lâm đi tới, mang theo phiền muộn rời đi. Hắn hình như đánh mất một thứ gì đó, bản thân muốn tìm mà không sao tìm được. Đây là một cái giá. Cái giá để trở thành cường giả. Vương Lâm yên lặng nhẹ bước, xuyên qua cửa thành đã đóng đón gió lạnh và tuyết rơi ngoài thành, hướng về phía xa xa từ từ bước đi. Phía sau hắn, ánh đèn của vạn gia đình lấp lánh, lộ vẻ ấm áp. Nhưng sự ấm áp này Vương Lâm chỉ có thể khát vọng, không thể chạm vào được. Tiếng gió nước nở thổi bay những bông tuyết trong thiên địa, dần dần như tấu lên một cung đàn phong tuyết, vang vọng không gian, nương theo thân ảnh cô độc của Vương Lâm. Không biết tới nơi nào. Mấy tháng sau, tại đan hải đát sụp đổ, nơi này đã trở thành một vùng đất bằng phẳng không có một chút sinh cơ, chỉ có hoang vu và cô độc. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện trên không trung đan hải. Đây là lần thứ hai hắn đến nơi này, so với lần thứ nhất thì tâm tình hắn mang theo sự biệt ly. Đi lên vùng đan hải hoang vu bằng phang này, thần thức của Vương Lâm tản ra. Càng tới gần lục ma châu hắn lại càng cẩn thận. Đi tới một tháng nữa trong tích tắc khi Vương Lâm vượt qua đan hải tiến vào lục ma châu. Hắn cảm nhận thấy một luồng khí tức âm u vần quanh cả lục ma châu này. Luồng khí tức này lộ ra vẻ lãnh khúc và khát máu cũng tràn ngập một vẻ tác ác. Con người hay mánh thú, thậm chí cả tu sĩ sinh ra trên mảnh đất như vậy đều mang theo một luồng ma khí. Mặt đất lục ma châu bất đồng với thiên ngưu châu. Nơi này rất ít núi non chiếm nhiều nhất là ao đầm, liên miên bất tuyệt. Giống như tồn tại vô số truyền thuyết đáng sợ khiến người ta khi di chuyển trên đó không tránh khỏi việc trong lòng lo lắng Lục Ma Châu khiến Vương Lâm rất không thích Cả Lục Ma Châu lúc này tu sĩ mạnh mẽ còn lại rất ít Hầu hết đều chỉ là một đám tu sĩ cấp thấp đối với Vương Lâm không có chút uy hiếp nào Nhưng hắn vẫn bảo trì quy luật nhất định lấy suốt địa thành thốn đi qua Lục Ma Châu Hắn có thể cảm nhận sâu trong lục ma châu có tồn tại một lực lượng thần bí, Luồng lực lượng này mang theo ma khí ngập trời cực kỳ khổng lồ Dựa theo vị trí biểu hiện ra trên bản đồ ở mai rùa kia thì đó là lục ma hạt miếu của lục ma châu Thiên ngư châu không xây dựng thiên ngư miếu Xây dựng loại miếu này phải đạo cổ tiên hoàng truyền chiếu Nếu không thì không thể thực hiện Luồng ma khí rất mạnh này thậm chí có thể ảnh hưởng tới biến hóa của tâm thần Vương Lâm chưa tới gần nơi đó mà đi vòng ra Hướng về phía cuối lục ma châu Vùng biên giới với mạnh thổ châu mà Na Nazi Thời gian chậm rãi trôi qua trước mắt đã qua mấy tháng Trong mấy tháng này Vương Lâm cũng gặp một ít tu sĩ Nhưng không ai có thể ngăn cản bước chân hắn Vào một ngày sau mấy tháng này Vương Lâm xuất hiện ở biên giới Lục Ma Châu Biên giới đi thông tới Mạnh Thổ Châu là một vùng núi non vốn rất hiếm ở Lục Ma Châu Những ngọn núi cao vô cùng thoạt nhìn như nối liền trời đất Bên kia giấy núi này là Mạnh Thổ Châu Đứng ở dưới giấy núi này thần sắc Vương Lâm bình thản nhìn ngọn núi cao vút này Hắn cảm nhận được trên ngọn núi này tồn tại hai luồng ma khí cuồn cuộn ngập trời. Ma khí này ngưng tổ ngay trên ngọn núi, hóa thành hai hư ảnh bỏ cặp thổng lộ chiếm cứ cả giấy núi. Đó là hai lục ma sứ giả. Phía sau hai luồng ma khí này ở một ngọn núi cao nhất trong dãy núi là một luồng kiếm khí kinh thiên. Trong tích tắc khi Vương Lâm tới gần kiếm khí này như bốc lên hủy thiên diệt địa, hóa thành một kiếm ảnh cổ kính, giống như một đỉnh núi lơ lửng trên bầu trời. Cả đường đi lần này Vương Lâm đã gặp phải người có thực lực cản trở hắn. Nhất là trong luồng kiếm khí kia, hắn cảm nhận được một sự dao động quen thuộc. Điều này đã đủ để nói rõ, Vương Lâm lựa chọn rời đi từ hướng Lục Ma Châu là chính xác. Nếu không phải vậy thì sợ rằng ở những hướng còn lại, hắn có thể gặp phải càng nhiều sự ngăn trở hơn. Ba người sao? Đúng là khá coi trọng vương mỗ rồi. Thần sắc vương lâm như thường bước chân cất lên đi về phía ngọn núi. Trong tích tắc khi hắn cất bước, chỉ thấy hai luồng ma khí từ trên ngọn núi gào thét lao tới, từ xa nhìn lại giống như hai con lục ma hạt từ trên núi lao thẳng xuống. Giữ tận vọt tới phía vương lâm Ngay sau đó trên ngọn núi cao nhất Kiếm ảnh cổ kính kia bất ngờ Truyền ra một tiếng kiếm xeo kinh thiên Quét ngang thiên địa theo sát Khi luồng ma khí đánh về phía vương lâm Dùng một kiếm với uy lực khai thiên chém tới Thiên địa ầm vang Uy lực một kiếm này giống như có thể thay thế tất cả ánh sáng Hóa thành một bảo cầu vồng Giống như là tia sáng duy nhất trong hư vô trong nháy mắt đã tới gần Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên thiên ngư ấm ký bên phải khuôn mặt lập tức lói lên quang Trong nháy mắt liền hóa thành vô số sợi tơ màu đen tràn ngập toàn thân vương lâm Bất ngờ hình thành thiên ngư hồn khải bao phủ lấy hắn Chỉ còn mái tóc bạc tung bay và đôi mắt lạnh lùng lộ ra trên áo giáp Trong nháy mắt mặt hồn khải, khí tức toàn thân vương lâm ầm ầm tăng mạnh trong trước mắt đã đạt tới không kiếp sơ kỳ đỉnh phong thân thể bước một bước về phía trước, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần lục ma sứ giả biến thành lục ma hạ kia. Ngay trong tích tức khi hai người áp sát nhau, không đợi vương lâm ra tay, đột nhiên trên khuôn mặt lãnh khốc của lục ma sứ giả hiện lên một vẻ điên cuồng. Hắn căn bản không thi triển bất cứ thần thông gì mà vào lúc vương lâm lao tới liền bắt quyết đặt lên mi tâm Ngay sau đó, một luồng dao động đáng sợ bất ngờ ầm ầm truyền ra từ trong cơ thể hắn. Lục ma sứ xả này tu vi là không kiếp trung kỳ, không ngờ trong nháy mắt này lại lựa chọn tự bảo. Đây là tự bảo hoàn toàn, không chút do dữ, ầm ầm nổ tung. Tu sĩ không kiếp chung kỳ tự bảo uy lực đủ để xung chuyển cả lục ma châu này cũng hình thành một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa. Thậm chí ngay cả tu sĩ không kiếp hậu kỳ đối mắt với nó cũng phải nhíu mày. Không có chút lý do, không có chút báo hiệu trong tích tắc khi tu sĩ lục ma châu này tự bảo. Kẻ còn lại cũng lựa chọn tự bảo theo. Hai tu sĩ không kiếp chung kỳ tự bảo. Loại uy lực này dù là không kiếp hậu kỳ cung không dám đón đỡ mà phải lui lại phía sau né tránh. Trong nháy mắt khi hai lục ma sứ giả này từ bảo, hai mắt Vương Lâm bừng sáng. Một cảm giác nguy cơ lớn lao chợt tràn ngập toàn thân, cũng không phải đến từ lực lượng hủy diệt khi từ bảo của hai tu sĩ này mà đến từ nguyên nhân mà bọn họ từ bảo. Còn chưa triển khai chém giết đã từ bảo Loại chuyện này quá dường dị Mà phía sau hai người Luồn kiếm khí kinh thiên của Vân không đang đánh tới Ba người hoàn toàn có thực lực đánh với Vương Lâm Không cần thiết phải hành động thế này Sự tình có vẻ rất khác thường Lấy việc vi sinh hai lục ma sứ giả không giúp chung kỳ Thứ lục ma châu muốn nhất định phải vô cùng lớn lao Xem ra tuyệt đối không thể cho Vương Lâm rời đi Trong tiếng nổ ấm vang, ánh mắt vương lâm chợt lói lên, tay phải chụp vào hư không một cái. Lập tức áo giáp hình người kia bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, vung lên một cái. Chỉ thấy một vùng ánh sáng màu vàng đất lập tức bao phủ toàn thân hắn. Ngay sau đó, vương lâm vận chuyển toàn bộ tu vi, ngay cả đạo cổ lực hắn cũng không chút do dự mà hoàn toàn bộc phát. Trong nháy mắt khi khí tức đạo cổ hoàn toàn tỏa ra, phía sau Vương Lâm bất ngờ xuất hiện một tư ảnh khổng lồ giống như có thể chống đỡ cả thiên địa. Thân ảnh này vừa xuất hiện trong phạm vi mấy vạn dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khí tức đạo cổ ầm ầm khuyết tán ra. Tư ảnh đạo cổ nọ ngửa mặt lên trời gầm thét bao phủ toàn thân vương lâm, tống đỡ lực lượng hủy diệt do hai tu sĩ Lục Ma sứ Giả tự bảo. Âm một tiếng, lực lượng tự bảo của Lục Ma sứ Giả đầu tiên điên cuồng đánh lên hư ảnh đạo cổ. Toàn thân hư ảnh đạo cổ nọ run lên, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Trong tích tắc này, lực lượng tự bảo của Lục Ma sứ Giả thứ hai âm ầm đánh tới. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tư ảnh do đạo cổ lực toàn thân của Vương Lâm dung hợp với tu vi không kiếp sơ kỳ lúc này nổ tung, lập tức sụp đổ. Đồng thời vào lúc nó sụp đổ, một bộ phận lực lượng tự hủy diệt do hai tu sĩ không kiếp trung kỳ tự bảo cuốn tới, rơi lên hai bộ áo giáp trên người Vương Lâm, đánh vào thổ giáp, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com. chương một nghìn tám trăm tám mươi tám lời thề. loại lực lượng hủy diệt này vương lâm có lực lượng đảo cổ toàn thân chống cự. hơn nữa dựa vào thân thể và áo giáp cực kỳ chân quý của quy nhất tôn chống đỡ. dù là thế nhưng cơ thể và nguyên thần của vương lâm vẫn phải run rẩy, lui lại mấy ngàn trượng, khóe miệng tràn máu tươi. Trên áo giáp của hắn ở vị trí ngực có một vùng vỡ vụn bằng bàn tay nhưng chưa ăn nát. Bọn họ là muốn ta bị thương, nhờ đó. Trì hoãn thời gian, vương lâm đã thử dùng xúc địa thành thốn ở nơi này nhưng đã bị phong ấm. Dù là hắn mặt hồn khải vào nhưng vẫn không thể thoát nổi. Ngay vào lúc vương lâm lui lại phía sau, một kiếm kinh thiên gào thét lao tới nhanh chóng áp sát. Thanh thế cực kỳ kinh người Một kiếm này giống như chém đôi cả đại địa quét ngang không gian vậy Vương lâm ngẩng phát đầu, tay phải sơ lên Một quyền đánh thẳng tới kiếm khí này Đối với loại kiếm ảnh cực non này Thần thông của đối phương quá phức tạp Chỉ còn cách trực tiếp đón đỡ ầm một tiếng trong nháy mắt khi kiếm ảnh kia hạ xuống tay phải vương lâm cũng run lên áo giáp bên ngoài cánh tay lập tức nát bấy kiếm khí kia theo cánh tay truyền vào cơ thể vương lâm triển khai lực lượng hủy diệt nhưng bị vương lâm mạnh mẽ ném xuống thân thể nhón lên hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng về phía nam tử mặt thanh y đang đứng trên ngọn núi cao nhất nam tử mặt thanh y thần sắc lạnh như băng nhìn chăm chăm vào vương lâm hắn chính là vân không Trong nháy mắt khi vương lâm xé gió lao tới, tay phải vân không bỗng nhiên dơ lên, đạo kiếm khí kinh thiên thứ hai bùng lên, hóa thành một kiếm ảnh bao trùm thiên địa lại chém tới vương lâm một lần nữa. Một chiêu kiếm này còn mạnh hơn chiêu trước, trong nháy mắt đã chém xuống vương lâm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không cần nghĩ ngời, tay phải lại xuất ra một quyền. Tiếng ầm ầm vọng ra. Kiếm thứ hai cũng sụp đổ, nhưng cánh tay của bộ sáp hình người của vương lâm lập tức nổ tung. Nhưng trong chớp mắt khi chiêu kiếm thứ hai biến mất, vẫn không chém tiếp chiêu thứ bạc thứ tư. Hai đạo kiếm khí kinh thiên bốc lên, lao thẳng về phía vương lâm ầm ầm nổ tung, vang vọng bốn phía. Vương Lâm bỗng nhiên lao ra, khoảng cách tới Vân Không Không tới 100 trượng, thần sắc dữ tợn tràn ngập sát khí. Sắc mặt Vân Không hơi tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong nháy mắt khi Vương Lâm còn cách hơn chưa tới 100 trượng liền cắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này màu vàng kim, hình thành chín kiếm ảnh bay thẳng về phía Vương Lâm. Ngay sau đó hắn lại dơ tay phải lên chụp vào hư không một cái Bất ngờ một thanh kiếm cổ kính lộ ra khí tức của hoàng tộc xuất hiện trên tay hắn Cầm lấy thanh kiếm thân thể vân không bay lên ở phía sau chín đạo kiếm ảnh chém ra một kiếm cuối cùng Trong tích tắc khi vương lâm nhìn thấy thanh kiếm cổ kính mang khí tức của hoàng tộc này Lập tức cảm nhận được sấu viết thần thông của đại thiên tôn trên đó thứ này không ngờ sống hệt với kim ấm của hắn là pháp bảo do đại thiên tôn dùng thần thông tự tư vô sinh ra ngưng tụ trong thiên địa trong tích tắc khi chín kiếm ảnh tới gần ánh mắt vương lâm lóe sáng hắn phải rời khỏi nơi này hễ kẻ nào ngăn trở đều phải nhận lấy lửa giận của hắn áo giáp cánh tay phải đã tan nát nhưng hắn vẫn còn tay trái tay trái đột nhiên nắm thành quyền hướng về phía chín kiếm ảnh đánh xa chín quyền, xem kiếm của người sắc hay quyền của vương mó cứng hơn. tiếng ầm ầm như khai thiên tích địa điên cuồng truyền khắp sáy núi này, hình thành cơn lốc càn quét khắp bốn phía trong thiên địa. chín đạo kiếm ảnh trực tiếp sụp đổ, áo giáp cánh tay trái vương lâm toàn bộ nát bấy tiêu tán. Nhưng thân thể hắn lại tiến tới trăm trượng, chỉ còn cách vân không vừa nhảy lên chém nhát kiếm cuối cùng không tới hai mươi trượng. Pháp bảo do Đại Thiên Tôn dùng thần thông ngưng tủ ra, vương mỗ cũng có. Vương lâm không thi triển thần thông tàn dạ. Thuật này dù hôm nay hắn mặc hồn khải nhưng cũng không thể thi triển liên tục hai lần. Hắn muốn tại thời điểm mấu chốt nhất mới thi triển. Trận chiến với Vân Không nhìn như khó khăn nhưng trên thực tế là cho khiến Vương Lâm bấn thi triển tàn giả. Hắn thấy Vân Không và hai lục ma sứ giả tự bảo hoàn toàn chỉ muốn trì hoãn thời gian. Trong nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm vừa rước, tay phải hắn sơ lên chụp một cây vào tư không. Lập tức một kim ấm bất ngờ xuất hiện. Kim ấm xuất hiện lập tức va chạm với trường kiếm cổ kính màu vàng kim tiếng chấn động vang khắp thiên địa. Vân không phun một ngụm máu tươi thần sắc ghề hoài, kiếm trong tay bị cuốn đi trực tiếp vỡ thành vô số mảnh nhỏ thân thể hắn cũng bị đánh bật ra ầm một tiếng rơi lên mặt đất. Kim ấm của vương lâm xuất hiện một vết nứt rất sâu nhưng không bị tan vỡ mà chỉ ảm đạm thiếu ánh sáng được vương lâm thu lại. Loại pháp bảo do Đại Thiên Tôn ngưng tổ mà thành này khi đối kháng với nhau thường không phải chú trọng tới thần thông mà trọng điểm mà khi chế tạo ra pháp bảo này Đại Thiên Tôn ngưng tổ bao nhiêu tín niệm lực. Từ tư vô sinh ra sự vật vốn là một loại cảnh giới rất huyền diệu. Hiển nhiên là tín niệm lực bên trong kiếm của Vân không ít hơn rất nhiều so với kim ấn của Vương Lâm. Thu hồi lại kim ấn. Vương Lâm bước lên đỉnh núi cao nhất Nhìn chằm chằm vào Vân không cách đó không xa Khói miệng Vân không không ngừng tràn máu tươi Nhìn Vương Lâm với thần sắc mất mát Ta thua Hắn không nói tới việc Vương Lâm mặc thiên ngư hồn khải Cũng không nhắc tới Pháp bảo so Đại Thiên Tôn ngưng tụ ra Thua là thua Nhưng ngươi cũng thua rồi Vân không gắng gượng đứng dậy phất tập nhìn Vương Lâm. Hồn hải của ngươi sắp hết thời gian. Hai người kia tự bảo lại có ta toàn lực trì hoãn chính là vì muốn ngươi sừng lại ở nơi này một lúc. Chúng ta cũng thật không ngờ ngươi lại rời đi từ nơi này. Trong khi Vân không đang nói, Vương Lâm lao vào qua. Hắn không để ý tới những lời nói nhảm của đối phương mà vừa phóng về phía trước, tay phải vừa vung về phía sau. Một đạo huyết quang lói lên, xuyên thẳng qua mi tâm của vân không vốn đã bị trọng thương. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có sự phản kháng. Huyết kiếm xuyên qua đầu lâu vân không, nhanh chóng quay lại với vương lâm đang lao nhanh đi. Về phần vân không vừa chết này là phân thân hay bổn tôn thì vương lâm không rảnh mà thăm dò. Hắn cảm nhận được nguy cơ đang tồn tại trong u minh. Dưới mối nguy cơ này, hắn có cảm giác giống như năm đó lần đầu tiên đối mặt với Thủy đạo Tử Sau dãy núi liên miên không dứt này, Vương Lâm nhìn thấy một vùng sa mạc Loại sa mạc này là thứ thường thây nhất của Mạnh Thổ Châu Nơi này có gần 7 phân mặt sơ, dơ quy quy, A, T là sa mạc vô tận Nghe đồn ngày đó có một tu sĩ thiên ngoại không biết từ đâu tới, đánh với tiên tổ một trận, cuối cùng sau khi thua trận bị tiên tổ phong ấn ở nơi này. Tu sĩ này có được một loại thổ bản nguyên đáng sợ. Hắn sau khi bị phong ấn ở nơi này liền khiến nơi đây biến thành sa mạc. Người này nghe đồn họ mạnh, cho nên nơi này không bao lâu dần dần được gọi là Minh Thổ Châu. Nơi này tràn ngập khí tức thổ bản nguyên cũng giống như lục ma châu Lục ma châu trên thực tế cũng tràn ngập đại địa thổ bản nguyên Lục ma hạt kia vốn là một loài thiên ngoại mánh thú sinh sống trong lòng đất Chẳng qua bản nguyên này bị ma khí che đi nên rất khó nhận ra mà thôi Những lời đồn này trong mai rùa có viết lại rõ ràng Trong nháy mắt khi nhìn thấy Mạnh Thổ Châu, những điều này liền hiện lên trong đầu vương lâm. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có thời gian mà suy tư nhiều, nhanh chóng lao đi. Giờ phút này hắn đang mặc hồn khải không thể thi triển xúc địa thành thốn, lao nhanh về phía Mạnh Thổ Châu. Khoảng cách tới biên giới càng ngày càng gần. Phạm vi này trong tích tắc Vương Lâm đã vượt qua phân nửa, chỉ còn lại không tới ngàn dặm là đến Mạnh Thổ Châu. Nhưng đúng trong nháy mắt này, đột nhiên thiên địa biến sắc. Phía trước Vương Lâm chợt xuất hiện bảy vị trí lan ra ánh sáng chói mắt, Tầng tầng sóng gợn tràn ra. Đây đúng là cảnh tượng truyền tống trận vận chuyển. Truyền tống trận này vận chuyển cực nhanh. Hầu như chỉ trong nháy mắt, Vương Lâm nhìn tới thì bên trong mỗi một truyền tống trận này bất ngờ xuất hiện hơn chục thân ảnh. Tổng cộng cả trăm thân ảnh đồng loạt biến ảo ra. Một luồng khí tức kinh thiên điên cuồng tản ra. Bảy truyền tống trận này mở ra đã khiến Lục Ma Châu phải trả một cái giá rất lớn. Nhất là lại truyền tống một lần nhiều người như vậy, tu vi càng cao thì cái giá phải trả càng lớn. Còn nếu chuyện tống tu sĩ bước thứ ba thì giá đắt tới mức nào không nói cũng có thể hình dung được. Nhưng lúc này trong cả trăm người này lại có rất đông cường giả. Cái giá này đủ để vét sạch 10 vạn năm tích lũy của Lục Ma Châu. Những người này đều mai phục ở biên giới từ Lục Ma Châu đi các châu khác chờ đợi vương lâm tới. Nhưng bởi vì phán đoán sai lầm nên giờ phút này không còn cách nào khác mà phải mạnh mẽ Nazi tới đây. Mà đây cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, còn có rất nhiều người lúc này đang lục tục truyền tống tới đây. Đám tu sĩ này ăn mặc rất giống nhau, dù màu sắc có bất đồng nhưng trên y phục của họ đều có đồ án nhật nguyệt màu đen trắng trông y hệt nhau đồ án này vương lâm từ trên mai sùa biết nó thuộc về đệ nhất đại tông môn của lục ma châu đạo ma tông. lúc này muốn ngăn trở và giết chóc vương lâm không phải là cả lục ma châu mà chỉ lực lượng một đạo ma tông mà thôi. chỉ còn ngàn sặm là bước vào mạnh phổ châu nhưng đạo ma tông đột kích ngăn cản bước tiến của vương lâm khiến cảm giác không ổn từ trong u minh truyền tới càng ngày càng đậm. Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại, thân thể đang lao vọt tới. Đột nhiên cả trăm tu sĩ trong truyền tống trận bốn phía gào thét lao ra tiến thẳng tới vương lâm. Cùng lúc đó, đám người này tung ra vật sĩ đó về hướng vương lâm. 9 đầu tu sĩ của cực thiên thảo nguyên. 6 đầu tu sĩ của cực thiên thảo nguyên. Đầu của tán tu huyền kiếp cực thiên thảo nguyên. Đầu của... Giọng nói âm lãnh của đám người này vang vọng trong thiên địa, rơi vào tai vương lưng, khiến tâm thần hắn chấn động. Hắn nhìn đầu lâu đám người này, nhìn khuôn mặt mang theo vẻ thây lương. Những khuôn mặt này hắn đều quen thuộc, chính là mấy người trong thiên lưu để tam huyệt, hăng hái chiến đấu cùng hắn trong mấy tháng, cuối cùng còn sống sót. Những người này hắn không biết tên nhưng hình dáng họ thì Vương Lâm lại nhớ kỹ Mấy trăm đầu người chiếm gần một nửa số người còn sống tại cực thiên thảo nguyên Ngươi không phải thích đầu người sao Đây là món đại lễ thứ nhất đạo Ma Tông chúng ta dành cho ngươi Một giọng nói âm độc vang lên trong thiên địa đạo Ma Tông Nếu hôm nay Vương Lâm ta có thể rời khỏi nơi này Ngày sau nhất định giết sạch toàn tông Ánh mắt vương lâm lộ ra hồng quang ngập trời Trong lòng thầm hạ lời thề đột Đây là lần đầu tiên hắn ở trên tiên cương đại lục này Muốn hủy diệt một tông môn mánh liệt như vậy Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1889 Đạo Ma tông chủ. Vương Lâm xoay phát người. Hắn biết nếu hôm nay muốn rời khỏi nơi này nhất định cực kỳ gian nan. Đạo Ma tông này vì giết hắn mà đã không tiếc thứ gì. Nhìn đám tu sĩ bốn phía, lại cả những đầu lâu này là đủ nói lên tất cả. Muốn rời khỏi nơi này thì nhất định phải liều mạng, mà thời gian phải nhanh. Nếu không để đám người này truyền tống tới Không ngừng có tu sĩ đạo ma tông Thì vương lâm sẽ chẳng còn chút cơ hội rời đi Thời gian càng dài thì hắn càng ít sinh cơ Hai chữ tàn dạ này thốt lên Tại biên giới giữa lục ma châu và mạnh thổ châu tức bị một vùng nước biển tư àng tràn ngập Che phủ thiên địa Khiến cho bốn phía đều biến thành đêm đen Tàn dạ vừa xuất Vương Lâm liền tuôn ra toàn thân Tu Vi đánh ra thần thông cực mạnh của mình. Thiên địa gào thét, vầng mặt trời nhô lên, xé tan màn đêm. Dù là Tu Vi gì thì lúc này mấy trăm tu sĩ phía trước Vương Lâm đều bị lực lượng xé tan màn đêm này khiến cho phải phát ra tiếng kêu thảm thiết thân thể lập tức tan nát, nguyên thần cũng không bỏ chạy nổi, bị hủy diệt hoàn toàn. Cả những kẻ còn bên trong truyền tống trận ánh sáng lóe lên đang sắp hiện ra thân thể còn chưa hoàn toàn ngưng tổ đã lập tức ầm ầm tan nát mà tử vong. Sau một thức tàn giả này thiên địa biến sắc. Nơi này trừ vương lâm ra không còn bất cứ kẻ nào sống sót. Sắc mặt hắn tái nhợt thời gian sử dụng hồn khải đã sắp hết. Vương lâm không chút do dự. Thân thể nhoáng lên bay thẳng về phía mạnh thổ châu ngoài ngàn rằm. Hắn không phải không muốn hủy diệt bảy cách truyền tống trần kia nhưng sát trận pháp này ở dưới tàn dạ không ngờ lại được bảo trì đầy đủ. Cực kỳ bất phàm. Do vậy Vương Lâm trong thời gian ngắn cũng không thể hủy diệt được chúng. Phạm vi ngàn rằm trong nháy mắt đã bị Vương Lâm vượt qua một nửa. Nhưng đột nhiên vào lúc này, bảy cái truyền tống chần lại một lần nữa lóe sáng. Đợt sóng mấy trăm tu sĩ lần thứ 3 xuất hiện, tỏa ra tu vi càng mạnh mẽ hơn, bất ngờ biến thành những đạo cầu vòng truy kích Vương Lâm. Trong mấy trăm tu sĩ này có 4 người đạt không kiếp chung kỳ, một người không ngờ có lực lượng không kiếp thấu kỳ. Loại giết chóc tới mức độ này có thể nói đã khiến đạo ma tông xuất ra toàn bộ lực lượng, lấy lực lượng của cả tông môn để giết một người, loại chuyện này có liên quan tới thù phiên, nhưng không thể chỉ vì thù phiên. Đã tới trình độ như cửu tông thập tam môn thì không có lão tổ tông chủ của một tông môn nào lại mù quáng như vậy. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng. Trong nháy mắt khi mấy trăm người này đuổi theo Hắn biết mình không có khả năng vượt qua được 500 dặm, xoay phát người, trong khi thần thông của mấy trăm người gào thét la tới các loại pháp bảo ẩn lại, vào nháy mắt khi năm tu sĩ không giúp áp sát, tay phải hắn bỗng nhiên dơ lên. Đạo cổ lực trong cơ thể ầm ầm nổ tung, hóa thành một vư ảnh đạo cổ giống như trống trời phía sau lưng. Tư ảnh này hơi mơ hồ hiển nhiên là do lúc trước lục ma sứ xả từ bảo đã khiến nó tổn thương. Nhưng giờ phút này nó biến ảo ra lại khiến mọi người có cảm giác áp bách tận tâm thần. Thần chấn binh tu liệt vị. Yêu thuật phong hỏa thành sơn. Ma đảo sinh tử nhịp động. Tay phải vương lâm hướng về phía trước đánh ra một kích. Mấy trăm tu sĩ này ngoài lão quái không giếp hậu kỳ ra thân thể ai nấy đều vặn vẹo, không thể khống chế thay đổi quỹ tích phi hành của bản thân, sắp thành một hàng giống như quân đội phàm nhân trước mặt vương lâm. Đây chính là binh tu liệt trận thần chấn lực hóa thành sóng gần lan ra, khiến cho trong mấy trăm người này có một nửa thất khiếu chảy máu, tâm chấn động, quyền mở thành trưởng trục tới một cái. Trong tích tắc này trên thiên linh mấy trăm tu sĩ lập tức tỏa ra lang yên cuồn cuồn bước lên không trung ngưng tụ trong thiên địa. Hóa thành một ngọn núi thổng lồ. Ngọn núi này do lang yên bao phủ mà thành ở phía trên mấy trăm tu sĩ này mạnh mẽ đập xuân. Trường đánh xuống trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một chỉ điểm xa Sinh tử nhịp động khiến mấy trăm tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phân nửa số người này tan nát. Duy nhất lão quái không kiếp hậu kỳ không bị hạn chế, ác sát tới vương lâm chỉ còn cách hắn không tới mấy chục trượng. Trong nháy mắt này cổ đạo vô tiên của vương lâm bất ngờ đánh ra. Thần yêu, ma, cổ đạo vô tiên. Cổ đạo vô tiên này được vương lâm dùng tu vi được hồn khải tăng lên tới không kiếp và đạo cổ lực thi triển ra uy lực cực kỳ kinh người. Dù bất đồng với tín thuật ảnh giả nhưng lực sát thương lại không hề thua kém. Trong tiếng ầm vang, một vùng chấn động màu xám điên cuồng khuyết tán ra, khiến mấy trăm tu sĩ đồng loạt tử vong. Lão quái không kiếp hậu kỳ biến sắc, thân thể lập tức bị cuốn về phía sau, nhưng vẫn bị vùng chân động màu xám đụng vào một chút. Sắc mặt lão già nọ lập tức tái nhợt. Hai chân đang lui lại liền xuất hiện dũ hiệu hóa đá. Hai tay không ngừng điểm lên người, mỗi một lần điểm xuống lại có một luồng khí tức tiến vào cơ thể, đối kháng với đạo cổ vô tiên. Ngoài hắn ra toàn bộ tu sĩ đạo Ma Tông lúc này đã tử vong. Khóe miệng vương lâm tràn máu tươi. đạo cổ lực trong cơ thể hắn hầu như đã dùng hết toàn bộ. Hồn khải trên thân thể hắn cũng đã mỏng đi. Bắt đầu hóa thành những sợi tơ màu đen, sắp sửa tiêu tán. Vương Lâm cắn răng thân thể vội vàng tiến tới, phạm vi 500-100 trước mắt đã chỉ còn 200. Nhưng vào lúc này, bảy truyền tống trận lại bất ngờ lóe sáng một lần nữa. Làng sót tu sĩ thứ tư biến ảo ra, điên cuồng đuổi theo Vương Lâm. Dịch Linh ấm. Hất thải thương, âm nguyệt hấu tình, lưu nguyệt thuật, bản nguyên ngưng tán, hai mắt vương lâm đỏ rực. Hắn muốn trước khi hồn khải của mình hoàn toàn tiêu tán có thể thi triển toàn bộ thần ông, giết càng nhiều tu sĩ đạo ma tông càng tốt. Dịch linh ấm vừa xuất hiện, trường ấm lục chỉ ầm ầm hiện ra, đánh thẳng tới mấy trăm người này. Cùng lúc đó thất thải thương biến Ảng ra gào thét lao tới Âm nguyệt hữu tình hóa thành phần ám nguyệt Bắt đầu ăn mòn và xếp chóc Lại có tế nguyệt lưu chuyển bản nguyên bảo phát Trong thời gian ngắn ngủi này Toàn bộ thần thông trong tay vương lâm thi triển hết Hóa thành tiếng nổ ầm ầm kinh thiên Trong tiếng nổ này thân thể vương lâm bị cuốn đi Hồn khải hơn phân nửa hóa thằng tơ đen ngưng tụ lại trên khuôn mặt hắn Nhưng dưới thần thông điên cuồng của Vương Lâm làn sóng tu sĩ thứ tư này hầu như tử vong toàn bộ Chỉ còn 3 người sống sót, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ vẻ kiên kỳ vô cùng Ngay cả bảy truyền tống trận kia sau khi liên tục bị đả kích bất ngờ có 3 cái suốt cũng sụp đổ Thân thể Vương Lâm bị cuốn đi Khoảng cách tới mạnh thổ châu không còn tới trăm dặm Nhưng nguy cơ hắn cảm nhận trong cõi u minh không những không tiêu tán mà ngược lại càng trở nên nồng đậm. Chỉ thấy bốn cái truyền tống trận còn lại không ngờ không còn cố định nữa mà giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị bao phủ, dùng phương thức thuần phi mà không tu sĩ nào nơi này làm được, nhoáng một cái bất ngờ đã xuất hiện phía trước Vương Lâm năm mươi rằm. Đồng thời vào lúc nó xuất hiện, ánh sáng liền tỏa ra chói mắt. Hóa thành làn sóng tu sĩ thứ 5 Trên trăm thân ảnh tu sĩ hiện ra ngăn cản vương lâm toàn bộ lao ra Ma theo vẻ tàn nhẫn và khát máu đánh thẳng tới vương lâm Trong nháy mắt trên trăm tu sĩ này xuất hiện Mấy tu sĩ không kiếp vừa thoát được sau mấy lần đối kháng với vương lâm Hóa thành cầu vồng lao tới, vây quanh trước sau vương lâm Không để cho hắn có cơ hội nào thoát vây Hai mắt vương lâm đỏ bừng, giờ phút này toàn thân chỉ còn lại một bộ phận của hồn khải chưa hoàn toàn hóa thành tơ đen. Thần thông của hắn cũng đã dùng toàn bộ, nhưng hắn còn một chiêu khác. Chỉ thấy phía sau hắn, hỏa bản nguyên chân thân bất ngờ biến ảnh ra bỗng nhiên quyếp tán về bốn phía trong tích tắc đã bao phủ tám hướng. Tư hỏa đốt lên, vương lâm gầm nhẹ. Giọng nói khàn khàn, dùng thần thông tư hỏa này khiến dù là trong nội tâm gần trăm tu sĩ nơi này có tồn tại suy nghĩ gì thì cũng sẽ biến thành ngọn lửa để tư hỏa thiêu đốt. Trong tư hỏa này chỉ thấy thân thể cả trăm tu sĩ này lập tức bốc cháy, lan ra từng luồng lửa màu tối. Không gian tràn ngập tiếng kêu thảm thiết, kẻ ngăn cản ta phải chết. Vương Lâm cắn đầu lưới, mạnh mẽ làm sự nghệ quải của mình biến mất, Cầm Linh Điên cuồng lao về phía trước, huyết quang trong tay lói lên. Huyết kiếm ở nơi tay hắn, tay trái vung lên, lập tức vượt phàm phó kỳ của đại hồn môn biến ảo ra, khiến cho bốn phía xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều xương mù màu đen. Sương mù này nhẹ nhẹ lan ra Không ngờ hóa thành vô số ác dược Nương theo vương lâm điên cuồng hướng về phía trước phóng tới Cảnh tượng này vô cùng kinh tâm động phách Nhưng nơi vương lâm đi qua, Đám tu sĩ bị vư hỏa đốt cháy chưa tử vong Đều bị vương lâm một kiếm chém chết Mà giờ phút này vương lâm mang theo sát khí kinh thiên Những kẻ khác không dám ngăn trở khiếp đảm lùi lại Lao vọt tới, vương lâm chém xếp liên tục Phạm vi trăm dặm lập tức bị vượt qua Hơn trăm tu sĩ lúc này tử vong hơn phân nửa Thậm chí có kẻ hoàng sợ lui lại phía sau Nhìn vương lâm đầy kinh hãi Bọn họ không phải chưa gặp qua cường giả Nhưng hung đổ như vương lâm, tu sĩ khó xếp chết Như hắn lại cực kỳ hiếm thấy Giết một tu sĩ mà lại khiến đạo ma tông bọn họ phải trả giá lớn bằng việc mở ra chuyện tống trận trong phạm vi lớn Cái giá này rất có khả năng là cái giá thảm trọng Một lần diệt môn khiến gấu tông thập tam môn từ nay về sau chỉ còn bát tông thập tam môn Trong nháy mắt khi vương lâm bước vào lãnh thổ mạnh thổ châu Hồn khải trên thân thể hắn toàn bộ hóa thành tơ đen ngưng tụ lên bên phải mặt hắn Hóa thành thiên ngư ấm ký Cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân nhưng bị hắn chặn lại một lần nữa Bên ngoài thân thể hắn giờ phút này còn có bộ thổ giáp của Quy Nhất tôn Tuy rằng áo giáp này đã tan nát một nửa nhưng vẫn còn lực phòng ngự rất mạnh Bước mạnh lên mạnh thổ châu thân thể vương lâm lào đảo khóe miệng tràn máu tươi nhanh chóng lao đi Hắn hiểu rõ trong hai châu có thể cho tán tu lướt qua nhưng thân là đệ tử lục ma châu, nếu tiến vào nhiều quá thì lại khác. Đạo ma tôm cũng phải lo tới điểm ấy. Nếu không thì lúc trước cũng không cần phải để lục ma sứ giả tự bảo và vân không ra tay nhằm trì hoãn thời gian, giữ vương lâm ở lại lục ma châu. Nếu không phải cố kị điểm này thì bọn họ nhất định lao thẳng vào mạnh thổ châu đuổi giúp hắn. Đúng như Vương Lâm dự đoán, tu sĩ đạo ma tông dừng chân ở ngoài Mạnh thổ châu, do dự không tiếp tục truy kích. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bốn truyền tống trận lại một lần nữa lóe sáng. Bên trong ba cái có chụp tu sĩ bước ra, nhưng truyền tống trận thứ tư lại chỉ có một người. Tông chủ, tham kiến tông chủ trong tích tắc khi người này xuất hiện tất cả tu sĩ nơi này đồng loạt vãi một cái